Rookie xin bên chào quý vị các bạn Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh youtube mê truyền diễn đạo Rookie Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like Một xem, một subscribe, comment, góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 38 chương 293 Tốc độ đoàn Chủ Phạm ghé qua phố Bắc Mua vài món ăn đơn giản Rồi cùng Lão Huynh thông thoại trở về căn viện nhỏ Nơi hắn đang ở Sau khi ăn nồi nề, nằm một lát Khi tỉnh lại thì trời đã ngả sang giờ thân Ánh chiều tả lấp lánh rơi đầy trong sân Gió mang theo mùi bụi đường Cùng với hơi ấm mặt trời ban chiều Chú Phạm khoanh tay đứng giữa sân Vẻ mặt nghiêm nghỉ Hàn đang hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra Tại bích hồ Sơn Trang Những gì trải qua trong cơn ác mộng kia Nhất là cơn ác mộng thứ ba Quả thực là nguy hiểm đến cực điểm Nếu chỉ sơ suất nửa phần E rằng đã mất mạng ở nơi đó Nhưng điều may mắn là Hắn đã lấy được công pháp mà mình mong mỏi bấy lâu Công pháp tốc độ đoạn Dù tư quý Chú Phạm hít sâu Ngồi xuống chậm dãi nhắm mắt Tâm thần chìm vào bên trong Tìm mình nhìn ngắm lại từng từ Huyền ý ở, ẩn trong dù tư quý Hơn nửa nén hơn trôi quá Hắn mới mở mắt Cho con người lóe lên một tia dị sắc Dù tư ký quả như là huyền ảo Sâu xa đến cực điểm Khi vận chuyển công pháp Người tu luyện sẽ hút lấy thiên địa nguyên khí Đồng thời tâm thức lạc vào trong ao cảnh của tư quý Xuân sinh, hại trường Thù liếm, đông tảng Mỗi bước đi giữa huyện tượng Đều tương tự với cảnh giới trong tâm pháp Nếu không thể vượt qua được huyễn cảnh ấy Thì vĩnh viễn không thể tiến thêm được một bước Thậm chí nếu lỡ đi sang một bước Át xét tàu hỏa nhập ma Nguyên khí phản phệ mà trọng thường Người nào căn cơm càng vững vàng Thì vượt qua huyện cảnh càng dễ Kẻ sờ dậy E đến nhập môn cũng không qua nổi Chú Phạm trầm ngâm hồi lâu Sau khi xác nhận không có sai sót Mới trở về trong phòng Đóng cửa, ngồi xếp bằng Bắt đầu vận chuyển du tư quý Hẳn tinh tâm điều tức Dẫn nguyên khí vào trong cơ thể Một là sao thế giới trông hẳn hắn Dần dần biến nả Hẳn thấy mình đứng giữa một thảng nguyên bao là Cỏ xanh dập dờn, gió mắt lay nhẹ Hưng cỏ thoang thoảng sâu vào mũi Chân thực đến mức Như thể bước ra khỏi mộng cảnh Mà chạm vào đời thực Nhưng mà chú Phạm biết Đây chỉ là huyễn cảnh trong công pháp Trước mặt hắn chưa mà cỏ hiện lên tạm dấu chân xô lệch Chú Phạm hít sâu Ánh mắt kiên định Nhất chân bước theo dấu đầu tiên Nhưng mà thân hình vừa động Cảnh vật lấy mơ hồ rồi trở lại nguyên chỗ Chú Phạm nhớ mày thử lại lần nữa Vẫn không nhúc nhích Chú Phạm hiểu Bước đầu tiên này khó hơn hắn tưởng Hắn tiếp tục thử hết lần này đến lần khác Mồ hôi dần tua già Thầm đẫm y phục Hết lần thứ mấy trăm Cuối cùng hắn dồn toàn bộ tâm ý vào một cước Chỉ thấy thân thể khẽ động Một tiếng ông vang lên Huyết cảnh tan biến Chú Phạm mở mắt Cảm thấy rõ ràng tâm pháp đã vận hành thông suốt Hắn đã chính thức bước vào tốc độ sơ đoạn Khỏe môi của hắn khẽ nhất lên Trong lòng dâng trả niềm vui khó tả Hắn ra sân Nhìn cây tiểu hạnh cao trường hai trường Thần hình vừa động Đã như bóng chim vút thẳng lên Làng không mà đáp xuống cảnh Từ trên cao nhìn xuống Có thể thấy toàn bộ mái nhà trong viện Đều thu vào trong tầm mắt Nhưng vì chân khí chưa ổn định Trọng tâm chênh lệch Cách thấy gãy rắc một tiếng Chu phạm cả người ngã bịch xuống Mày mặc mà độ cao không lớn Chỉ lăn mấy vòng Trên áo dính vài mảnh lá xanh Hàn bật cười Phùi lá trên vai tự nhủ Đây chính là tốc độ đoạn sao Tốc độ đoạn là cảnh giới sau khi vượt qua lực khí, bộc phát và kháng kích. Thần thể đã đạt được nguyên khí cải tạo đến mức có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí bên trong. Khi nguyên khí này vận hành, cơ thể đạt đến tốc độ siêu việt. Dù là di chuyển hay xuất chiều, đều nhanh đến cực hạn. mức độ nhanh hay chậm lại tùy thuộc vào công pháp. Chủ phạm thu lực du tư quý, một trong những công pháp tốc độ thường thừa. Nên dù mới nhập môn, thân pháp của hắn đã đạt đến đỉnh cao của phô tốc cấp. Chỉ riêng với thần pháp Hắn có thể làm những điều mà cao thủ tốc độ cao đoạn Mới làm được Phi thảo độ thủy đạc tuyết vô ngân Hắn đứng giữa sần Không thử leo cây nữa Mà rút đao ra khỏi vỏ Một luồng ánh đao vé lên Lạnh lẽo vẽ lên ba đạo tàn hành Ở trong không trùng Tốc độ đao của hắn giờ đây Đã nhanh hứng gấp bội Vốn là luyện khoái đao Nay bước vào tốc độ đoạn Khoái lại càng khoái hơn Với khoái đao tốc độ chính là sinh mệnh Đào càng nhanh thế càng mạnh Chú Phạm thậm chí tin rằng Nếu đối thủ không phải tốc độ đoạn Hắn có thể giết người trước khi đối phương Kịp rút ra bình khí Có thể nói bước vào tốc độ đoạn Cả tốc độ di động lẫn đào pháp Của hắn đều mạnh đến mức kinh ngưỡi Hắn thu tâm Bắt đầu luyện lại đào pháp Lưu quang khoái ngân đào quyết Bộ đào này chia tham 10 tầng Lúc ở lực khí đoạn Hắn tù trì phong thế Sàng bộc phát đoạn hắn lạ phá phong thế Đến kháng kích đoạn, hắn luyện bôn lôi thế. Tùy chưa từng có dịp thi triển, ngày bước vào tốc độ đoạn, hắn lại bắt đầu luyện, thiểm lôi thế. Chiều pháp nhanh như là điện xẹt. Cảnh rơi càng cao, đa pháp lại càng tinh tiến. Đó là đạo lý không đổi. Luyện đến khi trời dần, sẫm tối, hắn mới giữ tay, cùng lão huynh ra ngoài ăn cơm. Ăn xong trở về, hắn lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Từ khi tiến vào thiên lương thành, Ban ngày hắn không thể như lúc ở thôn đổi Vừa tuần tra vừa rảnh tu luyện Ngày đã có thời gian Hắn dĩ nhiên phải tận dụng từng khắc Từng giây Bởi tu hành chính là tranh đấu cùng thời gian Mãi cho đến khi đêm khuya Chu Phạm mới dừng lại Rửa mặt qua loà rồi chuẩn bị đi ngủ Hôm nay hắn đã từng tiến vào không gian sông sám Bởi vậy đêm đến Hắn không thể lại bước vào nơi đó nữa Nếu có thể Có lẽ hắn đã sớm lên thuyền Ở trong không gian ấy Cầm trong tay trọng đào hay là khinh đào mà tu luyện tiếp, làm ít mà hiệu quả nhiều thì chai mà chẳng thích. Thế nhưng khi vừa làm số không bao lâu, hắn nhận ra trong người không hề mệt mỏi. Có lẽ do mới đột phá, tinh thần của hắn vẫn là tràn chảy nguyên khí. Dù đã luyện đào suốt cả ngày, hành mắt hắn vẫn sáng, tỉnh táo, không sao trở mắt nổi. Cảm thấy nằm mãi cũng vô ích, hắn dứt khoát ngồi dậy trong lòng thầm nghĩ. Chỉ bằng vận động thêm một chút còn hơn Lão Huỳnh nằm ở góc giường Nghe thấy tính động lên ngẩn đầu Đôi mắt chó liêm dìm Nhìn chủ nhấp một cái Cái đuôi hơi nhúc nhích Chú Phàm cười khẽ nói Tại nền ông nhà tàn bộ một lát Ngươi khỏi phải theo, ở nhà ngủ đi Lão Huỳnh chỉ hư mũi một tiếng Khẽ phun ra hơi Rồi lại gối đầu xuống Nhắm tịt mắt, tỏ vẻ mặc kệ Chú Phạm mang theo túi phù và đao dỉ Nhẹ nhàng đầy cửa bước ra Hình trạng như nước, tinh quang nhạt nhạt đổ xuống, phủ lên tiểu viện một tầng lam sắc huyền ảo, khiến cho cảnh vật như mơ như thực. Hắn không định tiếp tục luyện đảo, muốn nhân đêm khuya yên tĩnh để luyện thần pháp. Trần vừa khẽ đạp, thân hình hắn bỗng như là chiếc lá nhẹ bày, giống một cái đã đứng ở trên tường. Vừa jam đến mép tường, toàn thân hắn lập tức phủ một tầng giáp mọc đen sẫm. Từng sợi dây leo như sinh mạch uốn lượn, cuốn quanh cơ thể, che giấu hắn hoàn toàn trong bóng tối. Chú Phạm không muốn bị đổi tuần tra ban đêm phát hiện Dẫu sao một kẻ nửa đêm không ngủ Mà nhảy nhót ở trên nóc nhà Có giải thích thế nào cũng khó mà lo tài Thân ảnh của hắn khẽ đồng Nhẹ như là khói bay Theo tưởng vây mà nhảy xuống Lướt đi giữa con phố vắng lặng Gió đêm lùa qua áo Mang theo mùi sương sớm lạnh buốt Chẳng mây chốc Hắn đã ở trên phố bắc Rồi lại đạp mạnh một cái thân thể lên vút lên không Nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên một cửa hàng Một vòng chuyển mình, bóng hàn rơi trên nóc nhà bên trên, dáng người hòa lẫn với ánh chẳng. Chú Phạm đứng trên mái, phóng tầm mắt nhìn, trời đêm đẩy sao. Khuôn mặt lộ dài ý cười thản nhiên. Trong gió đêm, cảm giác được tự do chạy nhảy, bay lượn giữa không trùng, khiến lòng hắn nhẹ bẫng, như là vừa thoát khỏi bụi chân. Sòng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một luồng cảm giác đột nhiên dâng lên. Chú Phạm lập tức hạ thấp người, ẩn mình phía sau một phiến ngói nghiêng Ánh mắt hoàn nheo lại, dõi theo ra phía xa. Trước mặt trên dãy một mái ngói đối diện, vài bóng người đang lướt nhanh quả. Động tác linh hoạt, bước nhảy liền mạch, tốc độ chẳng hề kèm hắn. Họ di chuyển rất gọn, dường như có mục tiêu rõ ràng, và cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của Chu Phạm. Chỉ chớp mắt, mấy bóng đen đã biến mất ở nơi đầu đông, để lại vài mảnh ngói khẽ lay đỏ trong gió. Chú Phạm nhìn theo một lát, ánh mắt khẽ xuống Hàn suy nghĩ chốc lát rồi bình thản đứng dậy. Thân ảnh lại nhẹ nhàng bay lên như là chiếc bóng theo sòng. Không nhanh không chậm cũng chẳng để lộ ra một chút sát ý nào. Trường 294, mật hội. Dưới bầu trời sao lấp lánh những mái nhà núi tiếp nhau tựa như từng dễ sương sườn của một con cự thú đang phục ở giữa đêm đèn. Chú Phạm nhẹ nhàng quan sát mấy bóng người đang lướt nhanh ở trên nóc nhà. Hẳn pháp của hắn lúc này linh hoạt như yến bày Vừa đủ giữ khoảng cách Vừa đủ không để bị phát hiện Nếu không phải nhờ đột phá bước vào tốc độ đoạn Hắn tuyệt nhiên không thể đuổi kịp tốc độ Của những cái bóng kìa Chẳng bao lâu sau Bọn họ đã đến phương đồng cuối thành Nơi góc đông bắc của thi lương thành Mấy bóng người đột nhiên hạ xuống Biến mất khỏi tầm mắt Chú Phạm lập tức dừng lại Không dấn thân vội hàn khẽ vận lực Mượn mái ngói bật lên lặng nẻ đáp xuống một trong những con hẻm nhỏ, nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động nào. Một tầng tử kim quàng mang mờ ảo, lan ra từ thân thể của hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành giáp nhẹ, bao phủ bên ngoài đằng mộc giáp trụ, vốn đã khoác lên người. Từng sợi phù và nhỏ hình nong nọc hiện lên, giáp trụ từ từ biến sắc, hoặc cùng bóng đếm, và ánh sao thành màu lam đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt, như là tan biến trong sương mở. Đến khi nấy trong đằng mộc giáp, hắn còn lưu lại chút bóng mở, Thì giờ đây Dù có người đứng sát bên cũng khó lòng mà phát hiện hơi thở, nhịp tim Mùi khí tức cơ thể Tất cả đều bị lấp từ kim bát giáp Che giấu hoàn toàn Đây chính là hình thái ẩn nấp chân chính của từ kim bát giáp Sau khi hoàn thất Chút phải mới chậm rãi Lao về hướng những bóng người vừa mới rơi xuống Vượt qua một khúc rẽ hẹp ở trong hẻm Hắn đã đến nơi bọn họ dừng chân Nhưng nhìn khoảnh dưới ánh sao yếu ớt Chỉ có căn nhà cũ nát ở trước mặt Không thấy một bóng người Chú Phạm đứng dựa lưng vào góc tường Nhèo mắt quan sát Ánh mắt của hắn dừng lại nơi cánh cừm gỗ mục nát kia Chẳng lẽ bọn họ Vào đây à Hắn không dám chắc Dù sao nếu đối phương cẩn trọng Hắn sẽ không chọn điểm dừng ngay trước mắt Mà nên tiếp tục di chuyển Để tránh bị theo dõi Mượn ẩn giáp trì lời Chú Phạm bước nhẹ như là mèo Không một tiếng động Lặng lẽ áp sát ngôi nhà Chỉ khi còn cách cánh cửa gỗ chừng 3 thước Hắn mới dừng lại Trường mặt cửa gỗ khẽ lay đồng Mặt gỗ như gợn nước làn tăn Tự như có thứ linh lực mờ ảo dao động trong đó Chú Phạm khẽ co mày Rõ ràng đây là một loại giám sát trận pháp Có thể cảm nhận sự xâm nhập của kẻ lạ Nếu hắn không ở trong trạng thái ẩn giáp E rằng đã sớm bị phát hiện Không dám mạo hiểm đụng qua cửa Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến cửa sổ bên phải Bên trong hoàn toàn tối đèn, không có ánh đèn. Chú Phạm áp sát tay vào vách lắng nghe. ngôi nhà cũ nát khiến cho âm thanh chuyển ra mơ hồ, nhưng mà không khó nghe. Chỉ cần người trong phòng hạ giọng, hắn vẫn có thể bắt được từng câu từng chữ rõ ràng. Một giọng nói khẳng khàn trầm thấp vang lên đầu tiên, chứ đựng phẫn nộ. Bọn chúng trò về làm gì? Một giọng khác bé nhọn và quái dị, cười lạnh. À, có lẽ vì vụ việc bích hồ sơn trang... Một thành viên trọng yếu của chúng bị Nghi Loan Ti giết chết Nếu mới quay lại Nghe vậy chú Phạm biến sắc Bích Hồ Sơn Trang, thành viên trọng yếu Rõ ràng chúng đang nói lấy Lâm Kiệt Người bị hắn chém chết hôm ấy Nhưng như vậy Kẻ đeo mặt nạ kia quả nhiên đã quay về Còn bọn trong phòng này là ai Một dọc nữ bực bội xen vào Hừm, <cười> Yến Quy Lai Mà đám kết thật là vô dụng Việc đơn giản như vậy mà cũng không làm nổi Chúng ta đã phí bao nhiêu công sức Mới khiến Nghi Loan Tì Chuyển hướng điều tra sang Bích Hồ Sơn Trăng Lời này khiến trong lòng chú Phạm khẽ ruồn Thì ra tiền tình báo của Bích Hồ Sơn Trăng Là sau một này cố ý dẫn dụ à Chúng mưu toàn việc gì Mà phải bày ra tầng kế hoạch như vậy Giọng khản ban đầu lại vang lên Phai một chút mệt mỏi Đã vì tin tức bây giờ gì Không chỉ chúng ta Ngay cả trong Nghi Loan Tì cũng có kẻ bố trí người của họ Lần này tổn thất đằng nề Em rằng chúng ta phải rút lôi khỏi thiên lương lý Một giọng nói non nớt vàng lên Như là của tiểu cô nương Đã là phí công vô ích Cổ bé tiếp lời Giọng mang chút lo lắng Bọn họ trở lại thì phải để báo thù cho Nghi Loan Ti Nếu làm chuyện lớn thì chúng ta cũng sẽ bị vạ lây Cái giọng khàn Trầm thấp ấy lại đáp trường tiền cái quan sát đó Tìm rõ nơi bọn chúng ở nấp Khi đó hãy mượn tay Nghi Loan Ti mà diệt trừ Giọng nói bé nhọn khi nãy lại nghi hoặc Nhưng bọn chúng trốn ở đâu Thế lưng thành này chúng ta còn quen thuộc hơn cả Nghi Loan đi Thế mà vẫn chẳng lần ra được Một chút dấu vết Một dòng trẻ con lạnh lẽo chèn vào Rồi sẽ có cách Chúng không trốn được lâu đâu Chủ phạm lặng lẽ nghe tiếp Bên trong bọn họ đổi sang đề tài khác Giọng nữ khi trước bỗng cất lên Bằng chút bất an Gần đây ta cảm thấy trong thành có gì đó rất lạ là... Đó là thế nào Giọng khản thác Chẳng qua là mấy kẻ kia đang gây sóng gió sao Không phải Cô gái do sự nói Giống như có thứ gì đáng sợ đang tiến vào thiên lương thành Cảm giác bất an trong lòng ta Càng lúc càng mạnh Căn phòng lặng đi Ba người còn lại không nói gì Chỉ có tiếng thở mơ hồ Giọng của tiểu cô nương bấy giờ mới khẽ cất lên Mang theo lo lắng Dự cảm của người trước nay đều rất chuẩn Chẳng lẽ bọn kia vì muốn báo thù Mà đã dẫn theo một tồn tại cực mạnh hoa thanh à Ẩm thanh khàn khàn chậm rãi mà đã Dù thế nào cũng phải cẩn trọng Nếu tình thế thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát Chúng ta lập tức rút khỏi thi lương thành Những kẻ đó thật sự là đáng hận Cô gái trẻ tuổi cất dòng Thanh âm trong trẻo Mà lại pha lẫn hận ý sâu sắc ban đầu chúng ta theo lộ tuyến vốn có Để tiếp tục phát triển thuận lợi Thời gian trôi qua yên ổn biết bao Thế mà vừa khi mọi họ đặt chân đến đây Lập tức phá vỡ thế cân bằng ở trong thành Trong gần phòng Tiếng nói bỗng chốc hạ thấp Bản luận xuôn sao rồi dần dần chìm xuống Chú Phạm vô đăng ẩn đốc ở bên ngoài Chầm chú lắng nghe từng câu từng chữ Toàn tiến lại gần hơn một chút Nhưng ngay khoảnh khắc đó Sắp mà của hắn khẽ biến đổi Khổng chú do dự Thân hình nhẹ như là khói Được qua mấy bước đã rời khỏi khung cửa sổ Cả người ép sát ở bên tường Nằm im ở trên mặt đất Không dám thở mạnh Ngoài cửa sổ không khí bóng hiện ra từng gỡn sóng mảnh Như là dòng nước vặn vẹo Rồi một bóng người cao lớn từ trong hư không Dần dần hiện hình Ngày sau đó trong phòng Cũng có ba bóng người đồng thời xuất hiện Ba thân hành cao thấp không đều Tụ lại bên cạnh người kia Ánh mắt quét quanh căn phòng một lượt Nhưng ngoài sự yên tĩnh lạnh lẽo lại chẳng thấy dấu phết nào khả nghi Kỳ lạ thật Người đồng cao lớn khẽ co mày Rộng chầm chầm Chẳng lẽ ta cảm giác sai à Vừa rồi rõ ràng có thứ gì đó Như đang nghe lén ở bên cửa sổ Người nghĩ nhẹo rồi Kẻ của thân hình gầy gò Giọng nói bé nhọn lạnh như gió đêm, lên tiếng. Nếu thật đã có kẻ nghe trộm, thì cho dù hắn phản ứng nhanh đến mấy, cũng không thể hoàn toàn biến mất không lưu lại một bóng dáng. Hơn nữa nơi này đã được bố trí giám thị cấm chế. Trong thành ai có thể lặng lẽ nghe lén được chúng ta? Người đàn ông cao lớn, hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ là ta đang nghi thật. Dù sao đi nữa để tránh rắc rối, lần sau tụ hội không nên ở chỗ này. Cô bé có khuôn mặt trẻ con, nhưng mà giọng điệu trầm ổn. Lại lạnh nhặt lên tiếng Trần sắp sáng rồi, đi thôi Lần tới có tin tức Vẫn theo cách cũ mà liên hệ Của gái trẻ tuổi khẽ mỉm cười Nhưng mà trong mắt lại thoáng hiện lên một tia hàn quang Bốn bóng người nhìn nhau Rồi chỉ trong nhai mắt Thân hình của bọn họ đã hóa thành Bốn luồng khói mở Chia ra làm bốn hướng mà biến mất vào trong bóng đềm Phòng cũ lại rơi vào tĩnh lặng Chỉ trong chốc lát Như thể có gì đó khiến cho họ đổi ý Bốn thân ảnh kia đột nhiên trở lại Xuất hiện cùng lúc ở trong căn phòng Họ nhìn nhau Ánh mắt ngờ vực Rồi lại cùng đảo mắt quan sát một vòng Không thấy bất cứ điều gì khác là Bốn người lại đồng loạt phóng đi Thân hình lé lên rồi biến mất trong không gian Không để lại dù chỉ là một hơi thở Căn phòng cũ lần nữa Chỉ vào tĩnh mịch Chỉ còn ánh trăng vương vứt ngoài cửa sổ Phản chiếu lên nền đất lạnh lẽo Như là chưa từng có ai xuất hiện nơi đây Trừ 295 hồi bầm Nằm trên mặt đất chu Phạm mắt khép lại Hơi thở nhẹ đến mức gần như tan vào trong không khí Ngay cả khi bốn người kia xuất hiện trước cửa sổ Cất tiếng trò chuyện Hắn vẫn không mở mắt Bởi vì có những kẻ Hoặc là người Hoặc là quái gì Đặc biệt mẫn cảm với ánh nhìn Khi bốn người đó rời đi rồi quay lại sau cùng lại biến mất lần nữa Chú Phạm vẫn không lập tức đứng lên Ai biết được bọn họ có quay lại thay lầm nữa hay không hoặc đăng ẩn ở trong bóng tối âm thầm quan sát bốn phía căn phòng Trong tình huống không rõ thương lực đối phương hắn chẳng dạy gì mà giao thủ với bốn kẻ thần bí ấy Hơn nữa nghi loan tỷ có cần đến bọn họ sau này Vì vậy kế sách tốt nhất bây giờ chính là không để họ phát hiện ra sự tồn tại của mình Chú Phạm kỳ nhẫn chờ đợi thêm một hồi lâu khi chắc chắn bốn người kia thật sự đã rời khỏi Hắn mới cẩn trọng từ từ ngồi dậy đứng lên mà không phát ra một tiếng động Hàn liếc qua căn phòng, không vào trong giò xét thêm, mà lặng lẽ trong ngõ nhỏ tối tầm, rồi rời đi. Đồng phường vốn lắm ngõ ngoằn nguèo, quanh có khuất khủy như là mê cung. Nếu cứ men theo mãi đi, chỉ sợ đến cả hừng đông vẫn chưa ra được lối. Chú Phạm khẽ nhút người, thân ảnh nhẹ như gió, lướt qua trên nóc nhà. Từ trên cao hàn xác định phương hướng, rồi vẫn thần pháp hiêu giật, men theo mái ngói. Mà hướng về phía tây phường Chỉ là đi được một đoạn Chú Phạm mẫu khựng lại Trong đầu hắn le lên một ý nghĩ Bốn người kia vốn tự xưng là am hiểu thiên lưng thành Đường ngõ trong thành hẳn là quen thuộc Vậy vì sao lại chọn di chuyển trên mái nhà như hắn Thay vì đi trong ngõ tối vốn kín đáo Và an toàn hơn Nếu họ thật sự đi dưới đất Hắn đã chẳng thể phát hiện ra bọn họ Lẽ nào là cố ý Lôi diện để dụ hắn Nhưng mà nghĩ kỹ lại Điều này lại khó mà hợp lý Việc hắn lên nóc nhà chỉ là Hành động bộc phát Không ai có thể đoán trước được Hơn nữa qua cử chỉ bọn họ trước căn phòng cũ Rõ ràng bốn người đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn Chú Phạm trong mặt hồi lâu rồi tự nhủ Có lẽ bốn người ấy chỉ là Thấy đi trong ngõ quá chậm Hoặc sợ vô tình gặp phải người thường Trở về đêm khuya Mà bị chú ý Để mới chọn đi theo ở trên mái nhà Hắn rứt bỏ suy nghĩ Tiếp tục lao về phía tây Thần pháp nhanh như gió Trong bao lâu đã vượt qua đông phường Xuyên qua bắc phố rồi đáp xuống tiểu viện của chính mình Vừa đặt chân xuống Hắn giải trừ lớp ẩn rác Mở cửa đi vào Lão Huỳnh, con chó trung thành của hắn Vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc Đền chỉ khẽ giật tay chứ chẳng thèm mở mắt Chú Phạm đơn giản thu dọn qua loa Rồi nằm xuống giường Nhắm mắt lại Trong đầu hắn vẫn vang lên những lời đối thoại của bốn người kia Từng câu từng chữ đàn thành một chuỗi suy luận mơ hồ Hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của bọn họ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, chỉ thấy lòng càng thêm nặng nề. Có vẻ như thế cục thiên lương thành còn dối rắm hơn hắn tưởng tượng. Khi ánh mình mình xuyên qua màn đêm dày đặc, dọn xuống thành thiên lương hùng vĩ, bạn vật lại bừng tỉnh. Dù đêm qua ngủ rất muộn, chú Phạm vẫn không cảm thấy mỏi mệt. Hắn mang theo lão huynh rời khỏi tiểu viện, như là thường lệ, đi dọc con đường lớn, Đối diện đông tây thiên lường, rồi bước vào phòng chính. Ở một cửa hàng sống đã được mở cửa, Hàn Thế Lý đang ngồi chờ, vội tài gọi hắn. mỉm cười đi tới, ngồi xuống đối diện. Lý Cửu Nguyệt ném cho lão huynh một cái bánh bao thịt đã chuẩn bị sẵn. Con chó lập tức ngậm lấy, chạy sang bên ăn như là gió cuốn mây tàn. Sống động mà biểu đạt chính xác thế nào, đặ bánh bao thịt tan chó. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha, ánh mắt hứng thú. Lão Huỳnh quả thật là con chó thông minh nhất mà. mà ta từng thấy Nhìn sao cũng chẳng giống chó già Chẳng trách hoàn thành được một lần tiến hóa sinh mệnh Này ngươi nói xem Cái thứ gọi là khuyển thai hoàn kia Thật sự không còn à Nếu có ta nhất định phải kiếm một viên cho nó ăn thử Không có đâu Chú Phạm đáp mặt vẫn nghiêm túc Trước đó hắn đã từng kể qua cho Lý Kiểu Nguyệt nghe về chuyện của Lão Huỳnh Nên ý biết đến khuyển thai hoàn Thật là đáng tiếc Lý Kiểu Nguyệt quay đầu lại Nhìn thấy chú Phạm đang nhìn chăm chăm mình Đến cao mày Người nhìn ta làm cái gì Mặt ta có sót lại dấu son môi tối qua của nữ nhân nào à Nói rồi lấy tay áo trùi trùi mặt Ờ không có gì chủ phạm rót ra cho cả hai Bìm cười đáp Ta chỉ vừa nhận ra Lý Huynh thật ra cũng rất anh Tuấn Trước kia ta lại không để ý tới Đương nhiên rồi Lý kiểu nguyệt ngang đầu Mặt mày đắc ý Lúc mày rậm rung rung như nhảy múa Ta nói thật cho người biết nhe Đẹp trai nhất của Lạc Thủy Hương thì ta không dám chắc Nhưng ở cử đạt lý này Tài chính là đệ nhất Mỹ nam tử <cười> Chú phàm hình ngẹn trả Hò sặc đến đỏ mặt Rồi ngẩn lên cười gượng Vậy Lý Huỳnh thấy ta thế nào Nói xong câu đó Trong lòng hắn hơi khẩn trương Người à Đi kiểu nguyệt nhìn hắn một lượt rồi cất cù Nói thật nhé đừng giận <cười> Dung mạng của người tạm được thôi Nhưng mà cả ngày chỉ biết tu luyện mới đánh đấm Rằng mình... sau này sẽ làm một tên lưu manh cả đời mất Chú Phạm nghe xong lên nghĩ thầm Vậy thì vẫn còn hy vọng Ý nhất nàng thấy ta không đến nỗi xấu xí Hàn ho nhẹ rôn hói Ta cũng thấy chuyện lưu manh này rất là nghiêm trọng À này Lý Huynh Trong nhà có cô nương nào vừa độ tuổi không Nếu có người thích hợp thì Không được Lý Cửu Nguyên lắc đầu Giọng đều đầy vẻ tương trài Chú Huynh không biết đấy thôi Những cô nương xuất thân từ nhà thương nhân như chúng ta Phần lớn đều là ham ăn miếng làm Lại thích tiêu xài phung phí Loại người như thế thì tuyệt đối chẳng phải lương phối tốt lành gì đâu. Ờ, ra vậy à? Chủ phàng khẽ thờ dài. Nét mặt hiện lên chút bất đặc dĩ. Thực ra thì ta cũng chẳng gấp gáp lắm. Chỉ là phụ mẫu trong nhà tuổi tác đã cao. Chuyện này không muốn suốt ruột cũng chẳng được. Có điều có người ta vốn thật thà. Bên này cũng phải nhờ Lý Huynh giúp đỡ nhiều. À, chú Huynh đã nói vậy thì... Lý Cửu Nguyệt lập tức vỗ vai hắn. Bặt mũi nghiêm túc mà rộng như là trang sĩ ở trên đường. Việc này cứ để huynh đệ ta gánh vác Bao chọn trách người ta Không biết Lý Huynh đã có hôn phối chưa Chú Phạm thoát miệng hỏi Ánh mắt ẩn chứa chút tò mò Giống ta đây Ngọc thụ lâm phong, phong lư tiêu sái Lý Kiều Nguyệt bật cười hà hà <cười> Thật ra đã sớm có một vị hôn thê Ôn nhu hiền lương, hiền thục nết na Nàng tên là Trùng Nương Chúng ta từ nhỏ lớn lên, thanh mai trúc mã Đợi ta cùng nàng thành thân nhất định sẽ mời chú Huynh đến uống rượu mừng cho bằng được Chu Phạm hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đang nói đến bị hôn phu của chính mình à? Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra khả năng đó chẳng thật đáng tin, chỉ có thể xem như Lý Cửu Nguyệt đại đang nói lăng nhinh tinh Hai người vừa ăn sáng người chuyện trò, mỗi kẻ đều giữ cho riêng mình một phần tâm tư. Ngoài mặt thì vẫn vui vẻ cười nói như không. Đợi dùng xong bữa, Chu Phạm mới một mình đến Nghi Loan Ti phủ, tập Yến Quy Lai vẫn đang ở đó. Hắn kể lại tường tận chuyện đêm qua Từ lúc theo dõi bốn bóng người thần bí Đến khi nghe trộm được đoạn đối thoại của họ Chỉ khéo léo bỏ bớt Vài chi tiết nhỏ Rồi thuật lại cho Yến Quỳ Lai nghe Nghe sau Yến Quỳ Lai không hỏi thêm Về cách chu Phạm nghe lén ra sao Mà toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nội dung câu chuyện Sao mặt của hắn Dần trở nên nghiêm trọng Ánh mắt thâm trầm Giọng nói cũng hạ thấp xuống Người cầm thấy bốn người đó là ai Có lây lịch gì Chủ phàm khe gật đầu, đáp gọn. Ta đoán bọn họ không phải người, mà là quái dị ẩn mình ở trong thi lương thành. Vấn đề này hắn đã nghĩ kỹ từ trước. Có loại quái dị vô trí chỉ biết tàn sát nhưng cũng có loại quái dị biết ẩn nhẫn, thậm chí hòa nhập giữa loài người mà không ai phát giác. Đặc biệt là đám nhân mị có trí tuệ, nhưng sinh vật quỷ mị và tâm cơ không kém gì người phàm. Nếu chúng đã có được trí lực, liên kết cùng nhau đâu còn là chuyện lạ. Chương 296: Từ Quỷ Đàn. Đối với việc cho rằng bốn người kia là quái dị, Tiền Quỷ Lai không vội đáp lời. Hắn chỉ cầm lấy hồ lô men xanh, người đầu uống một ngụm rượu, rồi trầm ngâm một lát mới giọng trầm thấp. "Thực ra thì Nghi Loạn Tây từ lâu đã hoài nghi, trong thành có một thế lực quái dị ẩn mình, hành động có tổ chức." Hắn khẽ đặt hồ lô xuống bàn, ánh mắt lộ ra vẻ u ám, nói tiếp: "Trừ lo bất luận phái người dò xét từ quyệt viên ngầm, hay để đội tuần tra trong thành điều tra đều khó lòng phát hiện tùn tích của chúng Người cũng biết, bọn chúng có những thủ đoạn tinh vi để lần tránh các loại phù kiểm tra Ngay cả việc tra hộ khẩu chúng vẫn có thể ký sinh hoặc là nhập vào người phà mà sống Nếu không phải vậy há có thể để mặc cho chúng ẩn mình giữa lòng thành liên tục gây họa cho bách tính thiên lương à Cho nên Hẳn kết luận suy đoán của người không sai 4 người kia rất có thể chính là thủ hạ của thế lực quái gì trong thành Hình Quy Lai lại uống thêm một, một hớp rượu, gương mặt thoáng hiện đầy nét lạnh nghĩ. Nếu như đúng lời chúng nói, không chỉ bố trí tay mắt trong Nghi Loan Ty, mà ngay cả thế lực đeo mặt nạ kìa cũng đã cài ngửa vào đây. Như vậy trong tay thiên năng lý của Nghi Loan Ty, lẽ e rằng chẳng có bí mật nào có thể giữ kín. Hắn trầm giọng nói tiếp: "Chỉ sợ mọi cử động của chúng ta đều nằm dưới mí mắt của hai thế lực kia. Còn vụ ba thôn bị di giật trước đó, rất có thể là một trong hai thế lực tiết lộ tin tức cho bọn trọc đầu người." Đây đến đây, Sáu Ma Trụ Phàm cũng trầm xuống. Trận chiến chộp đùi người, tuy bề ngoài là đại thắng, nhưng số người tử vong vẫn nhiều vô số kể. Nếu không vì sư biệt kia, thì ba thôn sĩ si đã chẳng tổn thất đến mức đó. "Tiên đại nhân," Chu Phàm nói. "Hai thứ này đã cài nội ứng ở trong nghi loạn tí, cần phải sớm bắt giữ chúng, nếu không chúng ta dù làm gì cũng bị bó buộc." Những điều đó thì ta biết. Tiên Quy Lại khẽ mày. "Ngươi cứ tạm lui về, hôm nay hoặc chậm nhất ngày mai." Việc này sẽ có kết quả. Chú Phạm chắp tay, hành lễ, rồi rời khỏi sàn phòng của Yến quy Lại. Chỉ là tốc độ Yến quy Lại bắt được nội ứng, nhanh hơn chú Phạm tưởng tượng rất nhiều. Vừa cùng Lý Kiều Nguyên ra ngoài tiêu diệt một con quái dị trở về, hắn đã nghe tin ba vị tứ an sử đại nhân đã bắt được hai nội ứng. Hai kẻ đó, một là quái dị, một là giò xét viên thuộc về quyệt viên, đã gia nhập nghi loan tỷ hơn một năm. Đáng tiếc thay cả hai khi bị bắt, đều chết ngay tức khắc Không để lại bánh mối gì có thể lần theo Thật ra chuyện này cũng không ngoài dữ liệu Quái dị vốn chẳng thể nào chịu hợp tác Còn tên do xét viên kia Thì khi nhận nhiệm vụ nội ứng Án hẳn phải phát lời quỷ thề Hoặc bị hạ cầm chế từ trước Dẫu vậy nội ứng cuối cùng khi bị trừ khử Coi như là tạm yên lòng một chút Đêm đến Sau khi xử lý công vụ xong Chu Phạm bắt đầu tu luyện như thường lệ Hoàn thành phần cố định của viêm dương khí Hắn chuyển sang tu luyện du tư quý bước vào trong huyễn cảnh cổ tư quý. Mấy cảnh giờ trôi qua, toàn thân hắn đẫm ồ hồi, nhưng mà cuối cùng cũng bước ra được bước thứ hai trong huyễn tưởng. Sau đó tinh thần và thể lực của hắn gần như là kiệt quệ, thành phải dừng lại, xoa nhẹ mi tâm, thở dài. Không ngờ chỉ bước thứ hai của Du Tư Quý đã tiêu hao khủng khiếp đến thế. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn sáu bước nữa đang chờ hắn vượt Theo ghi chép cổ công pháp, chỉ khi hoàn thành đủ 8 bước của Mộ Xuân, mới có thể đột phá bình cảnh. Tiến vào trung đoạn tốc độ Đừng thấy hắn chỉ trong hai ngày Đã bước ra được hai bước Đó là nhờ nội tình sâu dày Còn 6 bước kế tiếp e rằng chẳng dễ dàng một chút nào Muốn hoàn thành bước thứ ba Hắn ước lượng ít nhất cũng phải cần nửa tháng Nghĩ đến đó chú Phạm chỉ biết im lặng Tâm tư dần trầm xuống Sườn ngủ sám trước con tuổi nhẹ trôi Đứng lở lứt qua trước mặt chú Phạm Son phần bơi dáng vẻ lười biếng Đang bẩy ra những hộp phấn nước Lớn nhỏ trên mạng Nàng khẽ ngờ đầu Nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười, nửa mị Chúc mừng người đã tiến vào tốc độ đoàn Hiện tại ta có bao nhiêu sám trùng Chú Phạm hỏi Sòn vẫn không đáp Chỉ khẽ phớt tay, sư mùa sám cuộn lên Trong đó hiện ra hòn bi chứa 29 đầu sám trùng lớn Cùng 3 đầu sám trùng nhỏ Nếu ta muốn câu được đàn rồi thích hợp để tiến dài hiện tại Cần tiến lên bao nhiêu mét Chú Phạm chậm ngâm hỏi Một đầu sám trùng nhỏ Son phấn đáp, giọng không nhanh, không chậm Được Chú Phạm gật đầu, không hề do dự Hắn biết son phấn không giống với vụ Sẽ chẳng cho hắn cơ hội Có kẻ mặc cả Người tu luyện công pháp tốc độ đoạn, cấp thuấn gì Loại này tuy lợi hại Nhưng mà độ khó cũng cực lớn đang giờ phù hợp chẳng nhiều Nếu muốn thử vận may, tiến thêm 20m có thể xác suất nhỏ Câu đường đang dược thích hợp Còn muốn chắc chắn hơn, chứ có thể tiến lên 30m Đàn chốc đồ mắt xinh đẹp Khóe môi khẽ Thế nhưng tiến lên 30 m thì số sám trùng của ngươi không đủ làm mồi. Nói thật, ngươi chẳng có lựa chọn nào khác, chứ có thể tiến lên 20 m Nhưng... Dòng của nàng mềm đi, thoáng nét đắc ý. Dù tứ quý là ta tặng cho ngươi, toàn bộ đan sự của bộ công pháp này, ta đều có. Vừa hai tâm tình của ta hôm nay không tệ. Ngươi chỉ cần đưa cho ta 25 đầu sám trùng lớn, ta sẽ cho ngươi chọn bộ tứ quý đan, giúp ngươi thuận lợi hoàn thành đẳng cấp tu luyện này. 25 đầu sao? Chủ phạm nhíu mày. Hắn hiểu rõ Son Phấn không thể nói dối trong giao dịch Nếu tiến lên 20m chưa có thể sót xuất nhỏ Thì đổi đan dược từ tay của nàng Đúng là lựa chọn hợp lý nhất Ta nghe người ta nói Thuốc vốn là có 3 phần độc Giống như ta hiện nay Một mực dựa vào đan dược để thăng cấp Chẳng hay có để lại tai họa ngầm gì trong thân thể hay không Chú Phạm khẽ co mày Giọng có chút lo lắng Nghe vậy Son Phấn bất cười Đụ cười mềm mại như cảnh hoa lay động trong gió Khiến cho sân mổ xung quanh Cũng khẽ run dậy Có gì đáng cười chứ Chú Phạm nhíu mày Giọng hơi không vui Sòn phấn phải mất một lúc mới ngừng cười Đôi mắt cong cong như trăng non Đáp Ta phát hiện rằng người Ở một vài phương diện Đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu Phạm là đan dược tầm thường Tất nhiên sẽ có thể chứa một chút độc tính Nhưng nhìn trong ghi chép thuyền mà ta cho người Từ trước đến giờ Đều là dũng đan dược cực phẩm thuộc hạng thượng đẳng nhất hiện nay Những đan giật ấy nếu cạc độc tính Cũng chẳng thể loại bỏ Thì chẳng khác nào cho cười cho thiên hạ Đàng khẽ nghiêng đầu Tiếp lời với vẻ nhẹ nhàng Hướng hổ tứ quý đan ta đưa cho người Vốn là cực phẩm đan dường Được chế riêng cho công pháp du tứ quý Loại đan này tinh thuần như là linh dịch Không có lấy một phần tạp độc Làm gì có khả năng sinh ra tai hoạn ngầm ở trong thân thể Sòn phần khẽ phải tay áo Giọng nói trở nên mềm hơn Cho người biết thêm một điều nhỏ để thưởng thức ở trong không gian trí tức thông thường bên ngoài trước chắc đã đúng. Có những điều nếu đem ra so với thế gian phàm tục, ngược lại sẽ thành sai lầm. Nói đến đây, nàng ngẫm trầm ngẫm một chút, hàng mi cong khẽ rũ xuống. Thấy nhưng nếu nói không có chút tai họa ngầm nào thì cũng không đúng lắm. Chu Phạm lập tức ngẩng đầu, về mặt khẩn trương. Tai họa ngầm gì? Son phẩm mỉm cười, như đã đoán được phản ứng của hắn từ trước. Tăng tiến quá nhanh, tâm tính của người rất dễ bất ổn. Nếu người không vội, chị bằng chậm rãi mà khổ luyện, như vậy tâm tính sẽ được mài dũa vững vàng hơn nhiều. Một võ giải mà tâm tính không kiên định, nghị lực không đủ thì khó lòng bước đến tầng cao nhất. Tâm tính dễ bất ổn sao? Trú phàm nhíu mày, trầm tư một hồi lâu rồi mới thở ra. Quả nhiên trên đời này không có chuyện gì là hoàn toàn tốt đẹp, mỗi khi đạt được điều gì, ắt phải trả một cái giá tương xứng. Hàn Khế cười tự diễu ánh mắt thoáng qua vẻ thâm trầm. Nói thật bằng thiên phú của ta, nếu có đủ thời gian, Ta tin rằng dù không cần đã ăn rượp Ta vẫn có thể tự mình phá tan từng tầng bên cạnh Đứng tại đỉnh phong của nhân loại Nói đến đây Hàn khẽ sụt xịt Ánh nhìn xa xăm Nhưng tiếc thầy Thời gian chẳng chờ đợi ai Ta nào có thể thông thả tu luyện từng bước như vậy Thôi thì cứ để khi tuổi thọ dài hơn Ta sẽ dần dần tu luyện lại tâm tính Cũng chẳng muộn Chú Phạm ngầm đầu Đôi mắt sáng lên vẻ kiên quyết 25 đầu sám trùng lớn Ta đồng ý Trường 297 Thiên bất tàn, địa bất khuyết Đại hoành nguyện công Chú Phạm hát dày vô xì nói khoác Xuân phấn chỉ, mỉm cười yếu ớt Giọng nói thoảng qua như gió xuân Ta đôi nhiên phát hiện Ra mặt của người dày đến mức đáng nể Tầm tính như thế, e rằng chẳng cần má luyện nữa Nói đoàn nàng khép vươn tay ngọc Từ giữa làn sương mù uốn lợn trước mặt Nhẹ nhàng bắt lấy một đảo qua ngành mờ mờ Trong ngành sáng ấy Hiện ra một bình xứ màu xanh Có hoa văn uốn lượn Nàng tiện tay ném cho chú Phạm Chú Phạm đón lấy Nhưng đầu nhìn kỹ rồi hỏi Các người vì sao đều có thể từ trong sương mù xám Mà lấy ra đồ vật vậy Có phải trong đó có bí thuật gì chắc Sòn phấn khẽ cười Đôi một cong cong như nụ hòa hé lỏ Bởi vì toàn bộ đồ vật của chúng ta Đều được phong chứa trong sương mù mù sám kia Trong bình vốn là 4 viên tứ quý đan Mỗi lần chỉ nên dùng 1 viên Chờ người phục dụng xong 4 viên này Hẳn là đủ đạt đến cảnh giới tốc độ cao đoàn Hòn bí ánh bạc trôi lưu lùng bên cạnh nàng Đến chậm dãi bay tới rơi vào lòng bàn tay ngọc Chỉ thấy bên trong 25 đầu sám trùng Lập tức hóa thành một đoàn quang mang màu xám nhạt Theo làn da mà tan biến Xuân nhập hết thầy vào trong thể nội của nàng Chú Phạm nhìn thấy cảnh tượng ấy Chỉ biết thở dài Trong hòn bí kia Số sám trùng còn xót lại Chẳng được bao nhiêu Lạc đạc vài con nhỏ bé như là cho tàn Hàn khe chết chặt nắm tay Trong lòng âm thầm nhủ Vẫn phải tiếp tục nỗ lực mới được Ngày hôm sau, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt bận rộn khắp ở trong thành, liên tục xử lý đủ loại quái dị sự kiện. Đến khi màn đêm buông xuống, mới có được một chút thời gian yên tĩnh. Đêm đó hắn ngồi tĩnh tọa trong phòng, đấy ra một viên tư quý đàn nốt vào rồi vận hành du tư quý. đàn dược tan ra, nguyên khí hùng hậu như là sóng lớn tràn ngập khắp thân thể. Chu Phạm lập tức rơi vào tư quỷ huyền tưởng, vẫn là vùng đồng cỏ xanh mướt như lần trước, chỉ khác những dấu chân mơ hồ ngày ấy. Bỗng trở nên rõ ràng Như là khắc ở trên cỏ Hắn thử cất bước Cảm giác nặng nề mờ mịt trước kia biến mất Thay vào đó là sự nhẹ nhàng an ổn Chú Phạm mừng rỡ Tiếp tục đi Từng bước từng bước tiếp nối Khi hắn đặt trên dấu chân thứ 8 Toàn bộ huyến cảnh bỗng nhiên chấn động một tiếng Cỏ xanh đồng hoạt khô héo Rồi dần dần cháy rủi Hóa thành trọ tàn Thiền điện thoáng chốc biến thành sa mạc khô cằn Trên cao cự dương thiều đốt Sóng như cuộn cuộn dâng trào Giữa bãi cát vàng rực Lại xuất hiện những hàng dấu chân nối dài Ngay khi dấu chân thứ nhất hiện ra Chú Phạm nên cảm giác Nguyễn cảnh chuyển hóa Từ cảnh xuân sang hạ Từ đồng cỏ đến sa mạc Hắn hiểu mình đã bước vào tốc độ trung đoạn Nguyên khí trong cơ thể hắn Như là biển dâng trào sung mãn vô cùng So với trước đây ở sơ đoạn Sức mạnh hiện tại đã mạnh hơn gấp bội Chú Phạm đầy cơ bước ra sân Thân hành hắn vừa động Trong nhảy mắt đã đến dưới gốc cây hành Ở trước nhà Chỉ khe chuyển mình Bóng hắn liền tách ra làm hai thành 4 Huyên cảnh dây đặc chẳng phân thật giả Một lá sau toàn bộ huyên ảnh hợp lại Thành một thể Đây chính là huyên ảnh do tốc độ cực cao tạo giả Chú Phạm mìm cười hài lòng Với cảnh giới tốc độ trùng đoạn Hắn có thể phát huy lực lượng tương đương Tốc độ cao đoạn rồi Đồng Phương Ngọc Nam sửa Chẳng phải cũng chỉ đạt đến trình độ này thôi sáng Nếu bây giờ đến đó còn dám đứng trước mặt hắn Chỉ sợ đã không còn hưu thế nào về tốc độ nữa Chú Phạm bất cười hà hà Tiếp tục vận hành tâm pháp Thân hình hóa thành ba đạo huyết ảnh chớp nhoáng trong sân Cẩn thận rèn luyện từng bước Kể từ khi hắn đang trở đến thiên lương thành Hắn vẫn ẩn mình trong một đại viện âm u Đối với tòa thành này Hắn chỉ có ấn tượng mơ hồ Biết rằng nó rộng lớn náo nhiệt Chưa từng thực sự đầy tâm quan sát Ngày ngày hắn chỉ có một việc Tu luyện Đói thì ăn, ăn xong lại luyện Mệt thì ngủ, rồi tỉnh rất lại tiếp tục Thế gian sinh tử, vinh nhục Hắn chẳng buồn quan tâm Trong mắt chỉ có một con đường, cường giả Chỉ có bản thân mình Và đạo thu hành trước mặt Đàn dược linh thực, tất cả đều có người thay hắn chuẩn bị Cứ thế ngày nối ngày Tháng 5 lặng lẽ trôi qua Trong hơi thở của tu luyện Nhưng hôm nay, vừa sáng sớm Hắn lại không ngồi thiền như thường lệ Chỉ thế hắn nặng lẽ ngồi xếp bằng trước cửa nhà Ánh mắt trầm tĩnh Nhìn bầu trời xanh thẳng Trong sân có hai cây quấy tán lá rậm song sinh đối lập hai bên Kiểu sông quấy lưu phường Biểu tượng cho phú quý và điềm lành Sông chẳng để tâm ngắm hỏa Chỉ ngừng đầu đôi mắt dừng ở góc 45 độ Khuôn mặt thoáng nét lạnh lùng Cửa sân trầm rãi mở ra Áo công công với nụ cười tươi giói bước vào Cùng giọng nhẹ nhàng Chúc mọi người xuất quan Người đang ngồi thiền chậm dãi đứng dậy Trừ thầm thầm Hàn hướng áo công công chắp tay thị lễ Đo ta đại nhân đã tài bồi Trừ thầm thầm vốn tính tỉnh lạnh nhạt Xong cũng không phải kẻ vong ngân Công pháp thiên bất tàn Địa bất khuyết Đại hoành nguyên công Do áo công công chuyển dạy Thời gian qua Cơm áo thuốc men cũng nhờ ông ta chăm lò Rồi thế nào đi chẳng nữa Hắn nay đã là người của áo công công Tất nhiên đúng như lời thầy khi lập ước Áo công công tuyệt đối không được bắt hắn, làm việc trái với lương tâm. "Hiện nay ngươi đã đạt đến thành giới nào?" Áo công, công hỏi, ánh mắt lấp lánh như là soi thấu lực của đối phương. Trừ tâm tâm khẽ nhíu mày, quanh thân ảnh ta ra một luồng khí âm lãnh, khiến cho đối phương khó lòng mà dò xét. Cuối cùng hắn đáp, giọng bình thản. "Tốc độ cao đoạn." Áo công, công thoáng giật mình, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần đầu gặp hắn, Chứ thầm thầm ấy chỉ là một võ giả bộc phát cao đoàn Vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa tháng Hắn đã vượt qua cả kháng thích đoạn Trực tiếp bước vào tốc độ cao đoàn Thậm chí cách thể lực đoàn Cũng chỉ một con đường mỏng manh Quả nhiên là bá đạo Ảo công công thầm than Công khám này Trọng hồ danh là thiên bất tàn Địa bất khuyết Đại hoành nguyện công Chỉ tiếng người tù luyện nó Không chỉ cần nguyện lực hùng hậu Mà còn phải sở hữu thể chất cực kỳ hiếm hoi Mà loại thầy chất ấy Thiên hạng của mấy người có được Áo công công lặng lẽ nhìn chữ thầm thầm Trong lòng rớt lên một tiếng đo ngại Thứ theo tốc độ này E rằng chẳng bao lâu nữa Kẻ này sẽ vượt qua ta Thế nhưng việc chữ thầm thầm Có thể siêu việt hắn Đó mới chính là điều áo công công Ngày đêm mong mỏi Nụ cười trên gương Manzano của ông ta Càng thêm rạng rỡ Dù sao chữ thầm thầm đã lập xuống quỷ thể Vì hắn mà làm việc Vậy nên hắn càng mạnh Áo công công lại càng vui mừng Coi như thế ông ta mới sống ngày quay lại hoàng cung Tiếp tục vinh quang khi xưa Rất tốt, rất tốt Áo công công liên tục tán thưởng Giọng nói chưa chan hài lòng Chứ thầm thầm Ngày mặt lạnh nhạt, hỏi thẳng Chú Phạm hiện ở trong thành à Áo công công nghe vậy nụ cười trên mặt hơi thu lại, đạp khẽ Hắn vẫn một mực ở thiết lưng thành Người định gặp hắn Quyết đấu để thực hiện chính quyền thứ nhất của mình à Lúc bắt đầu tu luyện thiên mất tàn Địa bất khuyết Đại hoành nguyện công Trừ thầm thầm đã Từng lập xuống ba đại chí nguyện Trong nó một chính là đường đường chính chính Đánh bại trù Phàm Giành trấn thiên hạ Đã đến lúc nên gặp hắn một lần Ánh mắt trừ thầm thầm bông le sáng Trong đáy mắt dâng trào chiến ý cuồn cuộn Hệt như là ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối Không biết hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới nào Áo công công nhẹ nhàng đáp Hắn vừa trở thành ngân ấn lực sĩ Thực lực hẳn là đã đến tốc độ đoàn Nói đến đây Ông ta khẽ lắc đầu cười. cười Thế nhưng dù sao hắn cũng không thể so với người được Người tu luyện chính là đệ nhất công pháp thiên hạ Có thể so sánh sao Trong lòng áo cao công Kỳ thực có chút khinh thường Cái trí nguyện đầu tiên ấy của chữ thầm thầm Dẫu xảo cũng hơi hẳn So với hai trí nguyện sau Cao xa khó đạt, đầy huyền diệu Thì việc đánh bại một chú phạm nhỏ nhỏ Thì cũng chẳng đáng để đặt vào mắt Nhưng thôi hẳn nghĩ Để trừ thầm thầm thực hiện cái tâm nguyện thôn giã Đó cũng là điều tốt Miễn là ba đại trí nguyện có thể khiến hắn Tiếp tục tu luyện Đủ để đạt đến cảnh giới tối thầm sống Cột đại hoành nguyện công Thì đúng là đáng giá Trừ thầm thầm khe nhú mày Giọng trầm thấp và nghiêm nghị Hàn quả nhiên cũng đạt đến tốc độ đoạn Nhưng ngươi không hiểu đâu Chú Phạm là loại người có thể vượt cảnh giới chiến đấu Thiền phú khác hẳn Phạm nhân Nếu tài chỉ hơi chút chủ quan Rất có thể sẽ thua trong Đối với Chu Phàm, hắn luôn duy trì cảnh sát cao nhất. Ao Công Công khẽ tay áo, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giọng ôn tồn mà chứa đầy khích lệ. "Có phải như ngươi nói hay không? Chỉ cần đánh một chợ sẽ gió chứ thầm thầm, ngươi không cần phải cứ mãi nghĩ đến Chu Phàm. Thiên hạ lại rộng lớn, thiên tài nhiều như cá giết qua sông. Chu Phàm chẳng qua chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường tu hành của ngươi mà thôi." Rất nhanh người sẽ biết, chỉ cần nhẹ nhàng đá một cước, hắn liền bay ra xa, không đáng để bận lòng. Ảnh sáng trong mắt áo gong công khẽ lẻ Đụ cười trên môi lại càng sâu Vừa là tán thưởng vừa là tính toán Trường 298, ứng chiến Chú Pham cùng Lý Cửu Nguyệt như thường nghệ ngồi trong đại sành trời nhiệm vụ Vừa uống trà vừa tan gỗ Chú anh à, gần đây ta phát hiện ngươi thay đổi không ít đấy Lý Cửu Nguyệt thở dài Ánh mắt lấp lé vẻ trêu trọng Vì cỡ gì đang nói chuyện đàng hoàng Ánh mắt ngươi cứ thích đồn nhiên liếc loạn trên người người ta thế Đâu có à Chú Phạm hò nhẹ, vội thù ánh mắt lại Xong hạch trở nên nghiêm nghỉ Lý Huỳnh à, ngươi đừng nghĩ bẩn vơ Ngươi chỉ là một đại nam nhân Ta loại nhìn ngươi làm cái gì Bởi vậy ta mới lo lắng chứ Lý Kiều Nguyệt hơi bật cười Định nói thêm, thêm mắt chợt hướng ra ngoài cửa Giọng bỗng dừng lại Ngoài sảnh áo công công chậm dãi bước vào Sau lưng đi theo một thanh niên dáng người cao gầy, khí chất lạnh nùng Áo công công Chú Phạm và Lý Kiều Nguyệt đồng loạt đứng dậy hành lễ Chú Phạm vừa ngẳng đầu Lập tức nhận ra người đi sau lưng Chú đội trưởng Ngươi sao lại ở đây Trong thầy hắn Tuy có tin tức phù Nhưng mà loại phù này vốn chỉ dùng khi tình huống khẩn cấp Bình thường hắn nỡ đâu mà sử dụng Tháng này hắn vẫn chưa quay lại Thùng lũng đốt Tự nhiên chẳng hay biết chú thầm thầm Đã rời khỏi thôn tam không Áo công công cười nhạt Giọng âm trầm khó giỏi Chú thầm thầm này đã rời tam khâu thôn Hiện giờ đã là lực sĩ dưới trướng của ti phủ Hắn cùng ngươi xuất thân từ một nơi Vì vậy ta dẫn hắn tới Để gặp mặt ngươi một chút Chú Phạm hận ra Nhưng rất nhanh liền cười Thế thì chúc mừng Dẫu sao là ngươi cùng thôn Dù chứ thâm thâm có trọng có đường khác Trở thành lực sĩ của triều đình Hắn cũng thật lòng mừng thanh đa tỏ Chứ thâm thâm cười nhạt Nên mặt không mấy thần thiết Chú Phạm Ta muốn cùng ngươi luận võ một trận Được chăng Cái này Chú Phạm hơi do dự Hiện tại chúng ta đang trong công vụ E rằng không tiền Tình trừ thầm thầm vốn lạnh Xong không phải là người sống Một trận đấu như thế này chỉ là giao lưu Chẳng mang ý sống Tuy vậy trong lòng châu Phạm vẫn cảm thấy khó hiểu Vì sao trừ thầm thầm đột nhiên lại muốn tỉ thí với hắn Theo lý mà nói Y hẳn phải biết mình không phải đối thủ mới đúng Không có gì là không tiền Đào công công Nào nụ cười gian tả lúc này ti phủ cũng rảnh rối Để lực sĩ giao lưu có khi lại tăng thêm tiến bộ Chủ phàm, Lý Kiều Nguyệt im lặng nhìn Không xem lời, chỉ khẽ như mày Chủ phàm vẫn chưa trả lời Thì chứ thầm thầm đã nói tiếp Ta đã bước vào cảnh giới tốc độ cao đoạn Vì tới mới muốn cùng người phân một trận thắng bại Người đã tới, tốc độ cao đoàn Chủ phàm sức ngửi Hắn mượn nhỏ cần công Đã được son phấn tương trọ Ngồi miên cưỡng, tiến vào tốc độ trùng đoạn Không ngờ chứ thầm thầm đã vượt 21 bậc Ngay cả Lý Kiều Nguyệt Cũng không khỏi kinh ngạc Thồn tàm không nghèo nàn Vậy mà trong thời gian ngắn Lại xuất hiện hai thiên tài bậc này Thật là khiến cho người ta khó tin Người hỏi biết ta không bao giờ nói dối Chứ thầm thầm lạnh lùng đáp Ánh mắt chiến ý của hắn sáng rực Khiến cho Chu Phàm trầm ngâm một hồi lâu Cuối cùng cũng khẽ gắt đầu Người đã quyết tâm như vậy Thì ta không tiện từ chối Nếu hắn không nhận lời Chú thầm thầm nhất định sẽ dày dừa không dứt Hơn nữa chú Phạm cũng muốn thử sức Xem sau khi đột phá Mình đã mạnh tới đống Lấy chiến dưỡng chiến mới rõ bản thân Hai người cùng nhau bước ra khỏi tì phủ Áo công công chậm rãi theo sòng Ánh mắt lứt qua đám người bên ngoài Vừa khéo nhìn thấy lục bà viễn Đứng xa xa Hàn dừng bước khẽ ngoắc tay Lục bà viễn vốn là người của Yến quý lại Nhưng trước thân phận tứ an xử của áo công công Hàn không dám chậm chạy Lập tức bước nhanh tới Hơi khom người Không biết đại nhân có điều gì phân phó Yến đại nhân hiện có trong phủ không Áo công công hơi nhớ mắt hỏi Dạ ngày ấy vừa mới trở về Vậy người báo Yến đại nhân Nói rằng chú Phàm sắp cùng được si mới đến Chứ thâm thâm tỉ thí thuộc tại danh địa lôi đài Nếu hắn có hưng thú mời đến xem một chút Áo công công nói xong Nên quay lưng bỏ đi Đụ cười càng thêm thâm hiểm Trong lòng hắn Đây chính là cơ hội tuyệt hảo Dù gì thì chú Phạm là người được Yến Quy Lai trọng dụng Nếu thuộc trong tay chứ thâm thầm Người dưới quyền của hắn, há chẳng phải hắn có thể nhận cơ hội này mà chiếm thấy thượng phong à. Chỉ cần Yến quy Lai tới chứng kiến, trận này sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng để hắn vượt lên trên đối thủ ở trong ti phủ. Đục bà viễn nhìn bóng đường áo công công khuất dần, hơi sững sở, dù vội quay người chạy về phòng, đem toàn bộ chuyện kể lại cho Yến quy Lai. Yến Quỳ Lai nghe xong, lên đặt mạnh hào bút ở trong tay xuống, lông mảnh nhíu chặt. Lực suy cùng lực suy giao đấu. Chuyện này thường ngày trong thi phủ Hắn bảo người tới nói với ta làm gì Hắn hử một tiếng Giọng trầm hẳn Tỏ bận đến sắp phát điên Nào có rảnh mà xem người ta tỉ võ Hắn rảnh rối như vậy sao Nếu thật nhàn sao không ra ngoài giúp đỡ Chứ yêu quái cho ta Sao mà điên quỷ lại càng lúc càng trầm Rõ ràng trong mắt hắn Áo công công chỉ là một kẻ rỗi việc Thích bày trò lục bà viên cuối đầu Nghĩ về một lúc rồi mới rè rặt nói Yến Ảnh nhân à Ta nghĩ công công cố tình mời ngài Hắn trận tí đấu này có chút đặc biệt Đặc biệt cái gì Bỏ đại tỉ thí Thắng bại vốn là chuyện thường Yên quỳ lầy Lại lắc đầu Cầm lấy bút Ánh mắt vẫn đặt ở nơi công vụ Dù tao quen với trù phạm Cũng chẳng hông thú đi xem hắn tranh tài đâu Làm hắn đông sự Không chỉ mỗi việc bốn phương đi thu thập yêu gì Mà những việc lớn nhỏ trong thi phủ Hay có chuyện cần phê duyệt Đều phải qua tay hắn Cái vị ngân lực sĩ mới tên là Trứ Thâm Thâm Ta đã xem qua tư liệu của hắn Hắn cùng với chú Phạm xuất thân từ từ một cùng một thôn Lục bà viên nhẹ rộng nhắc Chứ thâm thâm à Yên Quỳ Lai quay đầu Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên Người này ta đã gặp qua vài lần Người nói hắn hiện tại là ngân lực sĩ Tức là đạt tới cảnh giới tốc độ đoàn Trước kia hắn đâu có thực lực như vậy Ta cũng không rõ ràng lắm Cảnh giới bắt đầu của hắn Chỉ biết hắn là do áo công công đích thân tiến cử Lục bà viên cùng kính nám Áo công công lần này ngược lại Làm được một chuyện tốt Xem ra cũng không hoàn toàn vô dụng Ý người lại khẽ cười Giọng mang đôi phần khen ngợi Không ngờ hắn lại giúp Nghi Loan Ti thu nạp được một cao thủ như vậy Nói đoạn hắn ứng dậy Áo bào nhẹ lấy Trên ngư mặt hiện rõ vẻ hứng thú Hai người này muốn sợ đấu Vậy ta cũng nên đi xem cho biết Phía phố nằm Trong doanh điện của đội tuần trá Có một lôi đài tỉ võ lớn dựng bên trái Lôi đài này không chỉ dành riêng cho người của đội tuần trá Mà cho toàn bộ võ dài trong thành bất kể thân phận đều có thể đến đây để giao lưu luận võ người nào mau nóng hơn nữa thậm chí có thể đến ký giấy sinh tử để biến thành sinh tử chiến không xa lôi đài là một khoảng đất trống nơi ấy tụ tập vô số Hán tử thân hình cường trắng có người nâng tạ đá có người dương đòn đánh có người thì đập cột thạch tất cả đều đang rèn luyện thân thể Mồ hôi trên người họ rơi xuống như mưa hơi nóng cuồn cuộn bốc lên khiến cả không gian như rung động Đa phần trong số bọn họ là đội viên đội tuần tra Hoặc là hô vẹ của các thương đoàn Trong đó có không ít người Đạt đến lực khí đoàn Thực lực cường hãn phi thường Trên lôi đại Hai võ giả đang giao đấu kịch liệt Kiếm quảng chấp đồng quyền phong gạo thét Tiếng và trạm vang võng khắp sân Dưới đại, người xem vây kín một vòng Mỗi khi có chiều nào đẹp mắt Lại đồng loạt vỗ tay Hò hét vang trời Lúc này trù phàng, lý kiểu nguyệt Chứ thầm thầm, bà áo công công cùng nhau đi đến bên lôi đài. Cả bốn người dừng lại. Ánh mắt dõi theo hai kẻ đang giao chiến ở trên đài. Thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong lòng mỗi người lại mang theo một tâm niệm khác nhau. Một vị phó đội trưởng của đối tuần trả vừa nhìn thấy áo công công nên vội vàng bước tới, không người hành lễ. Đại nhân mới dùng lôi đài sao? Nếu cần ta lập tức bảo họ dừng lại. Trường 299, thoát tai thoát cốt. Nghì loàn thì nếu muốn trưng dụng lôi đài. Thì bất loạt ai đang rào đấu ở trên đó Đều phải lập tức xuống đài Áo công công lại chỉ mỉm cười hiền hòa Nhẹ giọng nói Không cần vội cứ để bọn họ đánh xong rồi hãy dùng Hắn đang trời yến quay lại Bắt đầu muộn muộn một chút Cũng chẳng sẵn Đúng đúng đúng công công quả thật là rộng lượng Phong độ hơn người Vì phó đôi trường kia vội vàng nịnh hót bài cầu Miệng ngọt như là rót mật đang thiết thực lực của hắn quá kém Trong mắt áo công công thì chẳng đáng nhắc tới Thị tế đạo công công hơi cau mày, phất tay ra hiệu. Phó đội trưởng kia hiểu ý, lập tức cúi đầu, cười gượng rồi lùi qua một bên. Trên đài hai võ giả thầy Cố đại nhân và Lương thành đứng xem, nhất thời không dám tiếp tục liều mạng. Họ chỉ qua loa đánh thêm mấy chiêu lấy lệ, rồi cùng nhau dừng tay nhảy xuống đài. Thầy vậy trừ thầm thầm điên tốc người, thân hình nhẹ như là diều, rơi xuống lôi đài rộng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm. cũng không chậm trễ, chân đạp bay lên. Nhẹ nhàng đáp xuống đối diện Nhưng vỡ giả quanh đó Dù đang rèn luyện thân thể Hay chỉ là người xem náo nhiệt Đều dừng tay, chèn trúc tiến lại gần Ngay cả trong doanh địa tuần tra Không ít người nghe tin cũng chạy đến vây xem Ai ai cũng biết Giảm khoác áo nghi đoan tí Mà đứng trên lôi đài Thực lực tuyệt đối là không tầm thường Lý kiểu người cũng hứng thú nhìn lên đài Khóe môi khẽ nhách Trong lòng hắn chẳng hề lo lắng cho chú phạm sẽ thua Dù sao người này từng tay không giết chết Cả thể lực đoạn lâm kiệt Ảo công công lên mắt sang Ánh nhìn có phần bất mãn Lý kiểu nguyệt à Nghe nói người với tên chú Phạm cái quan hệ không tệ Công công chú Phạm là công sự của ta Không thể nói là quá gần Cũng chẳng thể nói là xa Lý kiểu nguyệt mỉm cười đáp Nhưng ta vẫn luôn đứng về phía công công Vậy thì tốt Nhớ kỹ lời người mà nói Áo công công khẽ gớt đầu Về hài lòng hết đến nơi khóe mồi Ngày khi hắn còn đang tỏ ra đắc ý Thì giọng nói trầm thấp của Yến Quỳ Lại Lại văng lên phía sau Người ở nghi Loan tì kéo bè kết phái Mãi không chán à Áo công công quay đầu lại bất gặp khuôn mặt hơi sầm xuống của Yến Quỳ Lại Hắn vẫn bình thản chậm dãi nói Yến đại nhân xin đừng tùy tiện nói xấu người khác Từ trước đến nay Ta chưa từng làm chuyện gì gọi là kết bè kéo phái Ham hại đồng liêu Tội này cũng chẳng phải nhỏ đâu Yến Quỳ Lai không buồn cãi, chỉ lừa nhắc quay mặt lên, ánh mắt hướng về phía hai người trên đài. Áo công công thấy vậy, khóe môi khe nhức lên tự tin. Việc Yến Quỳ Lai chịu đến xem trận đấu này, trong lòng hắn đã xem như một chiến thắng. Nhưng người về quanh càng thêm phân khích, một trận giao đấu có thể khiến hai vị tứ an sử của người Loan Tì cùng chú ý, hẳn là đặc sắc hơn cả tưởng tượng. Trên đài, trừ thâm thâm chậm rãi, tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng như là nước. Một tiếng soạt vang lên Cảm xích kiếm rời vỏ Thân kiếm ánh lên từng thiên hàn quan chấp loáng Đây là thanh kiếm áo công công đặc biệt tìm cho hắn Tuy chưa đến mức đỉnh cấp Nhưng so với vũ khí cũ Tì tốt hơn gấp bội Chú Phạm đã hy vọng người có thể dốc toàn lực Chứ thầm thầm hít sau một hơi Giọng mang theo một chút kiêu ngạo Để đạt được thành tựu ngày hôm nay Ta phải trả giá rất lớn Không muốn vì ngươi khinh địch mà bại dưới tay ta già lớn ư Chú Phạm hơi nhú mày Xong không hỏi thêm Hắn chỉ trầm lặng rút ra tình sương đào gì Chỉ ní trong mắt dâng lên như là sóng cuộn Hai người đều hiểu ngầm Trong cuộc luận võ này vô lục là điều cấm kỷ Gió trên đài trợt tĩnh Không khí như đông đặc lại Sau mặt của chú thầm thầm lạnh lẽo như sắt Đôi mắt sáng rực trên ý Hắn đột ngột quát lớn một tiếng Thần thể rắc một tiếng rãn nở cơ bắp nổi lên cuộn cuộn Làn ra hắn thoáng phủ lên một lớp Thành kim sắc nhạt nhạt đó là dấu hiệu kháng kích đoạn đại thành của hắn. Bên yến quy lại khẽ biến sắc, sắc mặt hiện rõ một tia ngạc nhiên. Hắn có thể cảm nhận được công pháp của Trừ Thầm Thầm vô cùng huyền diệu. Ao Công Công thì cười rạng rỡ, thiên bất tàn, địa bất khuyết, đại hoành nguyên công, công pháp này đến cha nuôi của hắn còn phải tán thưởng không dứt. Bởi loại thần công như thế, Trừ Thầm Thầm làm sao có thể yếu được. Chứ thầm Thầm bất ngờ, dậm mạnh chân trái, một tiếng bích vang lên. Lôi đài liền rền vang chấn động. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn như là luồng điện xẹt, lao thẳng về phía Chu Phàm. Kim quang lãnh bút rạch tan không khí. Lôi đài này được đúc bằng vật liệu đặc chế, đủ sức chiếu đứng được bọ giải thể lực đoạn giao đấu. Ấy vậy mà chỉ một cước, chư thân thâm đã khiến nó rung chuyển, đủ thấy khí lực của hắn mạnh đến mức nào. Thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh, tám xích kiếm chém ra một đường lạnh bằng đâm thẳng tới Chu Phàm. Một chiêu toàn lực, không chút lưu tình. Chu Phàm trong khoảnh khắc đối diện luồng sát khí ấy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn khẽ gầm một tiếng, toàn thân căng trướng, cơ bắp đỏ rực như là sắt Không tránh, không né, hắn nghênh đón thẳng mũi kiếm, đao rỉ chém ra, không hoa lệ, nhưng mà nặng nề mà rút khoát. Tiếng kim thiết chấn vang, xích kiếm bị chém bật ra. Chư tâm thâm không ngừng lại, mà thuận thế tung trái. Chủ quyền trái. Chu Phàm cũng giơ quyền nghênh đón. Hai năm đâm dao nhào, vô luồng sóng khí nổ tung. Gió loạn cuồn cuộn cuộn Quét khắp nôi đài rồi lôi đài Một nhóm võ giả đứng xem Ánh mắt đồng loạt dõi theo hai người trên đài Trên mặt đều là vẻ kinh hãi Từng quyền từng trưởng của họ vang lên Như là sấm Tiếng vài trăm khí mặt đất cũng khẽ run dày Nhiều người mơ hồ đoán rằng Khí lực ở trong nằm đấm kia Ít nhất cũng phải vượt qua vạn cần Mà chính bận họ E rằng cũng chỉ một quyền thôi Cũng chẳng chịu nổi Chú Phạm Huy Trấn lui bà bước Mới có thể đứng vững thân hình Trái lại trứ thầm thầm Vẫn đứng nguyên một chỗ Chẳng thèm nhúc nhích nửa tất Hắn lạnh lùng như đối thủ Giọng nói như bằng Ta đã nói rồi Nếu ngươi không muốn thua Tốt nhất này dốc ra toàn bộ thực lực Ta không tin ngươi chỉ đến mức này Xin lỗi các bạn nha Mình đã cố tình để đến buổi tối để thu cho các bạn rồi Nhưng mà cái nhà bên cạnh mình nó đang sửa Và họ làm cả đêm luôn Cả tối luôn Nên nó hơi ồn các bạn thông cảm nha Chán thật sự luôn Chủ phàm loáng lên một tiệc nghi hoặc Hắn vừa rồi đã thi triển Hai lần bộc phát Khí lực cũng dồn tới 6 vạn gần Vậy mà vẫn bị chứ thầm thầm ép lùi Cảnh tượng ấy khiến hắn không khỏi chấn động Trạng thái của chứ thầm thầm lúc này Hoàn toàn khác thường Theo lý sau khi bước vào bộc phát đoàn Khí lực cơ thể đã đạt đến cực hạn Rất có thể thăng thêm Thế nhưng chứ thầm thầm lại như là thoát thải thoát cốt Toàn thân ẩn ẩn phát ra cảm giác Áp bức mạnh mẽ Khi tức lưu chuyển dữ d Chẳng khác gì cuồng phong thổi động biển lớn. Rõ ràng công pháp hắn tu luyện không còn là loại trước kia. Không lẽ hắn trùng tu lạnh công pháp bộc phát đoàn à? Chủ phạm thầm suy đoán, trong lòng thoáng dương nên cảm giác kỳ lạ. Trùng thủ công pháp vốn là việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu như dỡ bỏ nền móng để xây lại căn nhà, chỉ sợ sơ xảy một bước là tàu hòa nhập mà, bất mạng tại chỗ. Người dám làm việc này hoặc là thiên tư tuyệt định hoặc là điên cuồng đến cực điểm Chú Phạm hơi nha mắt Khoe môi khẽ nhất lên Nói khẽ Ta thật sự rất hiếu kỳ Rốt cuộc người đã trả cái giá Lớn đến mức nào Lời vừa dứt Thân thể của hắn đột nhiên rụng mạnh Cơ bắp một lần nữa mở rộng Khí huyết sôi trào như lửa Đau hí cuộn cuộn chản ra Không khí quanh thân Dường như cũng bị ép vỡ Ba lần bộc phát Chú Phạm bước vào một bước Thân ảnh như thiểm điện Trong nhây mắt đã tới trước mặt chứ thầm thầm Tình sương đau ở trong tay chém thẳng xuống Thế đao chậm mà nhanh, không mang theo một tiếng gió nào. Nhưng khí thế lại như muốn, trẻ đôi cả không gian. Trừ thầm thầm ảnh mắt sáng rực, không tránh cũng chẳng né, cổ tay run nhẹ, trường kiếm trong tay rút ra một đường sáng bạc, như là dòng nước lấp loáng. Kiếm vừa chạm, đến chặn ngang thế đao như thác đổ, đòn lỡ chiều công kích ấy. Tiếng đình đình vàng lên dồn dập đào kiếm và nhau tué lửa, từng tiếc kinh khí bán dài như sét Hai người ra phòng, Thất ảnh nhanh đến mức khiến cho người xem chỉ cảm thấy hai bóng mở giao thoa chẳng ai phần gió được đau của ai kiếm của ai trừ thầm thầm không đáp lại lời khiêu khích vừa rồi ánh mắt của hắn bình thản tự như trong lòng chỉ còn suy nhất một mục tiêu đánh bại trù Phàm vì mục tiêu đó hắn thậm chí đã không tiếc từ bỏ tôn Nghiêm của Nam nhân chấp nhận con đường phản Thi nghịch đạo để có được sức mạnh ngày hôm nay phía dưới dướiảo công công vừa nhìn thấy Ch chu Phàm một lần nữa bộc phát Sao mà hắn để biến đổi. Không kìm được mà kêu lên. Hắn, hắn thế mà có thể bộc phát thêm. Đây tuyệt đối không phải công pháp bộc phát đoạn tầm thường. Yên Quỳ Lài đứng bên cạnh. Ánh mắt thâm trầm. Gương mặt tùy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ. Hắn nhận ra trù phàng thu luyện một loại bí pháp. Hiếm thấy. Mỗi lần bộc phát đều vượt xa giới hạn thân thể thường nhân. Lý Kiều Nguyệt khách đó không xa. Trước mắt mấy cái. Trong lòng dâng lên cảm giác d Xèn lẫn hứng thú Trần chiến trước mắt càng lúc càng kịch liệt Khi thế của hai người như hai ngọn núi va vào nhau Khiến cho người xem hít thở cũng cảm thấy khó khăn Giữa tiếng kim loại giao nhau Hai lũ sức mạnh như long hổ tương tranh Không ai chịu nhiều ngại Khiến cho cả lôi đài như sắp nứt ra Giữa uy lực của bọn họ Trường 300 Khoái đào cùng khoái kiếm Giữa lôi đài Tất cả mọi người xem đều nín thở Tập trung ngành mắt theo dõi hai bóng người Đang rào chiếm kịch liệt ở trên đài Đào và kiếm cuốn lấy nhau Nhanh đến mức không ai còn nhìn rõ chiêu thức Chỉ thấy ánh sáng lẽ lên như chớp Rồi lập tức biến mất Tuy không thấy rõ từng chiêu từng thức Nhưng mà ai nấy được hiểu rõ một điều trừ thầm thầm khí lực không sánh được chú Phạm Chỉ có thể sửa vào kiếm pháp nhẹ nhàng Linh hoạt mà ứng phó Với khoái đao cường mãnh kia Chú Phạm trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc Từ khi tiến vào tốc độ đoạn, Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh Đào ý như gió, như lửa Thế nhưng trước tốc độ ấy Chứ thâm thâm vẫn chưa hề gục ngã Ngược lại còn có thể hiểm trung cầu sinh Từng chiêu ứng biến tinh chuẩn đến đáng sợ Tiếng đinh đình vàng rội khắp không gian Đào kiếm chạm nhau li miên Âm vang như chuông đồng gõ dồn rập Áo công công mặt chầm hàn xuống Lòng dâng lên một tia kinh ngạc Tình hình này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn Trừ thần thần, quả nhiên không nói sai. Tên chú Phàm này đặt ở trong toàn bộ đại nguy triều, tuyệt đối có thể xem là thiên tài hiếm có. Một trong số những kẻ mà hắn từng gặp, có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Yến Quy lại thì lại âm trầm cảm khái, trong lòng hắn chợt dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Đều như khi còn ở tuổi ấy mà gặp phải hai người này, chỉ soi chính hắn cũng chưa chắc nắm hẳn thắng. Song song, quả nhiên là đẻ sóng trước. Nhưng nghĩ đến việc nghi đoàn ti lại thêm hai tốc độ đoạn cường giả. Yến Quy Lai liền thấy vui mừng. Đây rõ ràng là chuyện tốt. Chủ Phạm nhận ra chứ thầm thầm có thể chống đỡ được khoái đau của mình. Để nên tâm mà triển khai chiêu thức mạnh hơn. Thế đào trong tay đột nhiên biến đổi. Không còn là đào pháp cơ sở mà là truy phòng thế. Đào khởi như gió. Bóng đào dập trời. Trong nhai mắt đã bổ ra mấy chục chiều. Tốc độ nhanh đến mức người ở dưới đài chỉ còn thấy một mảnh tàn ảnh. Chẳng ai có nhận ra đường nào di chuyển ra sao Khán giả lập tức ổ lên Ánh mắt trao đảo Tim đập thình thịch theo từng tiếng chém Cái này Cái khoái đau chân trinh Áo công công thất thanh thốt lên Xuyên nữa cắn phải đầu lưỡi Lý Kiều Nguyệt cũng không khỏi hít sâu Hàn vốn biết đào pháp của chú Phạm cực nhanh Nhưng mà tận mắt chứng kiến Vẫn cảm thấy kinh hồn Trừ thầm thâm dần không theo kịp thiết tấu Từng chiêu ứng đối trở nên vất vả Bị ép lùi thân về phía sau Chú Phạm cười lớn Tính cười như là do dít <cười> Ta còn có thể nhanh hơn nữa Người chống nổi sao Ít nói nhầm Chứ thầm thầm gần giọng Thất ảnh của hắn nhoáng lên Hóa ra hai cứu hết ảnh Đồng thời lao thẳng về phía đối thủ Rõ ràng đã dùng đến thủ đoạn đặc thù của tốc độ đoàn Hay lắm Chú Phạm hét vàng Đào thế lại biến Từ truy phong thế Chuyển sang phá phong thế Nhanh hơn Sắc bén hơn Như một xe toàn không khí Hai luồng sáng bạc va vào nhau, đào gì hóa thành hai thanh đào, đàn chéo, đối đầu cùng huyết ảnh song trùng của chứ tầm thầm. Tiền kiềm thiết ba chạm đinh đình, lừa bán tung tué, thậm chí có thể người thấy mùi khét do kinh lực ma sát trong không khí. Người dưới đài ai nấy đầu trợn mắt, cảm giác như hai người trên đài đã hóa thành hai luồng sáng. Một số người chỉ kịp chớp mắt, đã không còn theo kịp tốc độ, hải mắt hòa lên, khô rát đến cay sẻ. Ngay cả những võ giả dày dạ nhất Cũng cảm thấy kinh sợ Họ từng thấy qua tốc độ đoạn Nhưng mà nhanh đến mức này Thì tuyệt đối là chưa từng Tên phó đôi trường tuần tra có thực lực bộc phát cao đoạn Cũng không khỏi dùng mình Hắn nhìn hai người du đấu Mồ hôi ròng ròng chảy xuống chán Khi ấy hắn mới hiểu rõ vì sao Áo công công lại đối với hắn Luôn lạnh nhạt Giữa họ khác biệt chẳng khác nào trời với đất Một lúc sau hai người đồng thời bật tách ra Trừ thầm thầm bị chấn lùi Đứng ở giữa lối đài, hơi thở dồn dập. Chu Phạm vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn đối thủ. Trên cánh tay trái của chú thầm thầm xuất hiện vài vết đau nh máu chỉ rịn ra một chút, nhưng cũng đủ để hắn biết đều không nhờ phòng ngữ mạnh mẽ của kháng kích đoàn. Những đòn vừa rồi đã kết thúc trận chiến. Hắn hiểu rõ, nếu cứ cố liều mạng bằng phòng ngự mà đối kháng, kết cục chắc chắn là thua. Chu Phạm thấy vậy, ôn hòa nói: Không bằng để lần sau chúng ta tái chiến Trận đấu này không hề mang thù oán Chỉ là một màn tỉ thí Giữa hai kẻ hiêu chiến Chú Phạm đối với chú Thầm Thầm Không có ác cảm Ngược lại còn thấy tán thưởng trí khí của hắn Chú Thầm Thầm khẽ cúi đầu Hơi chậm mặt Rồi ánh mắt lại sáng rực trở lại Xúc vào người của ngươi ra sau Ta còn một chiêu nữa Nhưng mà chiêu này một khi thi triển Ê rằng khó khống chế Có thể làm ngươi bị thương nặng Chú Phạm hơi nhớ mày Giọng chầm mà chắc Cứ việc thi triển Chứ thần thẩm hít xong một hơi Ánh mắt kiên nghỉ Hàn không cam lòng dừng lại ở đây Nếu chưa thể ép chu phạm đến cực hạn Sao có thể chấp nhận thất bại trong nháy mắt Sao mặt của hắn trở nên lạnh như sắt Tay phải vùng ngang Trường kiếm quét ra ánh sáng nhạt Thân thể hắn nhoáng lên Bóng hình mờ đi Như là khói Kéo theo mười mấy huyết ảnh đồng thời hiện ra Nhưng huyết ảnh ấy lại không ngừng phân tách chồng chéo lên nhau Trong trớt mắt toàn bộ lôi đài Tràn ngập hàng chục chữ thầm thầm cầm kiếm anh kiếm giao nhau Bóng hình đan xen Thật giả khó phần Như mộng như ảo Huyến ảnh cấp Thần pháp cực hạn giữ lôi đài Toàn bộ khán giả đều hít vào một mũ khí lành Ngay cả áo công công cùng Yến quy Lai Cũng không ngoài lệ Hai người ánh mắt rực sáng Vừa kinh vừa mừng hay lắm Áo công công vui mừng đến gần như là run dày Khuôn mặt tràn đầy phân khích Yên Quỳ Lai cũng thầm thán thán. Hắn từng thấy qua huyến ảnh cấp thần pháp cực hạn, nhưng không ngờ lại có thể chứng kiến nó ở trên người một kẻ, xuất thân hương giã như là chứ thầm thầm. Dù trong lòng có đề phòng, hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thấy hai người có nguy cơ mất mạng, hắn sẽ lập tức ra tay, chấm dứt trận đấu này. Lý Kiều Nguyệt trong cặp mắt thanh tinh ấy, khẽ thoáng một nét sầu lò. Trên lôi đài, chú Phạm sắc mặt dần trở nên ngưng trọng Thân thể hắn khẽ động Hóa thành một luồng ánh sáng lướt đi như là điện Trong khoảnh khắc Bốn đạo huyến ảnh từ thân hắn phân giả Vây quanh từ phường Tựa như bốn bóng đào linh động tuần quanh chính thân thể thật Hắn tuy vừa mới bước vào cảnh giới Tốc độ trùng đoàn Nhưng hiển nhiên chưa đạt được đến trình độ Huyền ảo như là chữ thầm thầm Bốn phường bát hướng kiếm Tiếng quát của chữ thầm thầm vàng lên rộng ràng Như một tiếng chuông lớn Ngân vàng giữa không trùng tức thỉ mấy đạo huyễn ảnh cùng nhau xuất hiện Thân ảnh quán như hóa thành vô số cây bóng Kiếm thấy trùng trùng Chỉ đông đánh tây Chỉ nam đánh bắc Trên nồi đài khắp nơi là Kiếm ảnh huyễn Đồng Tự như là mưa rơi giữa đêm giống Ánh bạc vẩy loang khắp mặt đất Những kiếm ảnh ấy thoát nhìn hư ảo Xong đều là là thật Mỗi đạo kiếm khí tùng giá Đều mang theo khí tức sát phạt lạnh lẽo đến giận người Chú Phạm đối mặt với phương8 hướng kiếm ảnh trong lòng không dám khinh thường. Hắn qua khẽ một tiếng, thân thể nổ tung như là sấm, hồn ảnh quanh người, đồng thời rút đạo. Đạo khí hợp làm một thể, cuộn lên cuồng phong dữ dội. Một tiếng nổ tựa như là thiên lôi vang động chấn trời. Từ trong không khí, từng tia lôi đi đặc trắng xẹt qua, nhanh đến mức mắt người gần như không thể bắt kịp. Chỉ trong một sát na, điện đã lan tràn khắp bầu trời, quét tan mọi bóng kiếm dày đặc kia. Bốn đạo lối đến ấy chẳng khác nào thiên uy ráng xuống, mang theo khí thế bà sơn cửu Hải Bốn lôi thế, trong tiếng sấm rẻn vàng, kiếm ảnh của chứ thâm thâm đồng loạt tàn vỡ. Ánh sáng kiếm tiêu tán, những huyết ảnh hư ảo kia cũng biến mất, không có tùng thích. Cả người chứ thâm thâm bị sư kình cuốn bay ra xa, như là diều đứt giấy, rơi phịch xuống bên ngoài lối đại. Chú Phạm nhẹ nhàng thu đào, lưỡi đào phản chứa ánh điện của sót này Sau đó xoẹt một tiếng Cắm trở lại vỏ Chứ thơm thơm hai chân đáp đất Thân thể trao đảo Sau mặt tái nhợt Hắn mở miệng phun ra một ngũ máu tươi Đỏ như là hoa hải đường Nở rỗ giữa mùa hè Máu này không phải do chú Phạm đà thương Mà là vì hắn cưỡng ép vận dụng bí kỹ Thiền bất tản, địa bất khuyết Đại hoành nguyện công Khiến cho nội tức nghịch loạn mà phản thệ Trên thực tế Ở chiều cuối cùng Khi chú Phạm phá tan toàn bộ kiếm ảnh Cổ thầy hắn khe dùng Chỉ dùng sống đao đánh bật chứ thầm thầm Ra khỏi lôi đài Không hề cố ý sát thương Điều ấy đủ đây chứng minh Và giây phút cuối cùng Chủ phàm vẫn còn giữ lại một chút dư lực Trên trường thì võ Bầu khúc khí lặng đi một nhịp Rồi chẳng biết ai là người đầu tiên Tiếng vỗ tay vang lên Kế đó là cả một trận hoan hô dậy đất Tiếng tốt, hay lắm, vang rền khắp nơi Trận giao đấu này đối với những võ giả xem trận Quả thực là hiếm thấy trong 10 năm qua Hai thân ảnh trên đài lúc này cũng dần thu nhỏ Cơ thể từ trạng thái bộc phát Trở lại bình thường Trận chiến nhìn như kéo dài thật lâu Thực ra chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi Trong sát na ấy Đã đủ khiến cho lòng người chấn động To thua Chứ thầm thầm bình thích nói Giọng không mang theo một chút oai oai Trên gương mặt của hắn chẳng có vẻ sa sút hay là thất thần Chỉ là đối mắt thêm phần chậm nắng Chỉ một lần thất bại Sẽ có thể khiến cho chứ thầm thầm khuất phục Trường 3 trang biên pháp giải quyết quái dịch của thế gian. Trừ thầm thầm chỉ khẽ buông một câu ta thua, rồi xoay người bước đi ra khỏi xoành địa, dáng vẻ trầm thích như không hề bận tâm. Hắn không nói thêm với Chu Phàm nửa lời, nhưng mà Chu Phạm biết rõ, người này nhất định sẽ còn quay lại, một lần nữa hướng hắn mà phát khởi khiêu chiến. Dù trận này trừ thầm thầm chưa thể buộc Chu Phàm dốc toàn lực, nhưng sự tiến bộ vượt bậc của hắn vẫn khiến cho Chu Phạm nhận được một luồng áp lực mơ hồ Rõ ràng đây là một đối thủ đáng gờ Áo công công đứng dưới đài ngẩn người Không ngờ chứ tâm thầm, thầm Lại thật sự đại Hàn linh nhìn chu Phạm Đang nhảy xuống lôi đài Trong lòng không khỏi cảm thán Người này mạnh đến mức nào vậy Ở hàng ngũ tuổi trẻ đồng cảnh giới Em rằng hiếm có ai có thể địch nổi chú Phạm Buồn dĩ hắn còn định nhân cơ hội Khiến cho yến quy lai mất mặt Nào ngờ kết cục lại tránh hoàn toàn Áo công công hử lại một tiếng Phất tay áo Rồi quay người đuổi theo chứ thầm, thầm. Chữ thầm thầm, chờ ta một chút Áo công công nhanh chóng đuổi kịp hắn Đại nhân, xin lỗi Phụ lòng kỳ vọng của ngài Chữ thầm thầm cuối đầu, giọng trầm thấp Nói cái gì vậy Áo công công bật cười lắp đầu Chỉ là thua một trận thôi, có gì đâu mà phải cúi đầu ủ rũ Cha nuôi ta từng nói Trên đời này chẳng có ai thắng mãi Chỉ cần chưa chết, sớm muộn gì cũng có thể thắng trở lại Hắn vừa đi vừa nói Giọng như pha chút, tự diễu Như ta đây hai, Từ nhỏ đến lớn Chẳng thắng nổi bao nhiêu lần Thế mà vẫn sống nhanh đó thôi Cho nên nhớ kỹ Người có thể thua nhưng mà ý chí tuyệt đối không được phép cục Áo công công vừa nói Vừa líu lo không dừng Còn chứa tâm thâm chỉ im lặng Mặt lạnh mà tiến bước Tuy hắn không đáp lời Xong trong ánh mắt vẫn còn tiếc kiên định không đổi Nhìn vậy áo công công cũng yên lòng phần nào Khi hai người trở lại nơi cư chú Chứa tâm thâm dừng chân trước đôi cây quế Ánh mắt trầm thỉnh Lần này tao bại bởi chú Phạm Là vì hắn khí lực mạnh hơn ta Tao pháp lại nhanh hơn kiếm của ta Về phần tốc độ ta nghĩ hắn vẫn chưa đạt đến tốc độ cao đoàn Nói cách khác Cùng cảnh giới ta chẳng có lấy một ưu thế Nói đến đây hắn này lăng im Chỉ có một câu ngắn gọn đã gió Ở mọi phương diện Có thể thắng Hắn đều thua Người sai rồi Áo công công chậm rộng Lúc đảo cảnh giới của người thấp hơn hắn Nhưng giờ lại cao hơn Đó chính là ưu thế của người Hắn nghiêng đầu Anh mã sáng quắc. "Ngĩ tự xem, nếu người đạt tới thể lực đoạn, liệu có thể thắng không?" "Có lẽ không thắng, nhưng mà thua cũng chẳng bao nhiêu." Trừ thầm thầm khẽ đáp. "Thế nếu tiến thêm một cảnh giới nữa thì sao? Lại cao thêm một tầng nữa thì sao?" Áo công công tiếp lời, Rộng càng lúc càng mạnh. Vô địch cùng cảnh giới thì có gì ghê gớm, chỉ cần cảnh giới đủ cao, số bọn gì hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Người tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công, tốc độ tiến cảnh nhanh như là gió lốc." Cần gì phải cứ câu nệ cùng cảnh giới mới so sánh Hải mắt của chữ tâm thầm khẽ sáng Qua thật lời của áo công cộng rất có lý Từ khi ăn tu công pháp ấy Cảnh giới thăng tiến như cưỡi mấy Giờ đã cao hơn chu phạm một bậc Về sau khoảng cách này Chứ có thể càng ngày càng xa Vượt một dai mà chiến là thiên tài Vượt hai dai là thiên tài trong thiên tài Nhưng mà có mấy ai có thể vượt qua ba dai mà chiến Nếu không thể địch lại trong cùng cảnh giới Vậy hắn sẽ dùng cảnh giới cao hơn Để chiến thắng chu phản Dẫu nghè có vẻ chẳng còn công bằng Nhưng mà võ giả đôi chiến Chỉ cần không mượn ngoại vật Thì đó đều là thực lực chân chính Ai có thể chê trách Người muốn không ngừng tiết bộ Áo công công vừa bước vừa nói Vậy tạm thời đừng ở lại Nhi Loan Ti giúp ta Ta sẽ ăn bài cho ngươi một nơi Chuyên bế quan để tu luyện Hắn trò mày thì thầm như đang tính toán tiền lưng ní này Vẫn là quá nhỏ Trong lòng áo công công, ý niệm xoay chuyển không ngừng Trừ thầm thầm bại dưới tay của chú Phàm Ở lại như loan ti Thì chẳng có lợi ích gì Ngược lại còn phí mất thời gian Người này có thể tu luyện, hoành nguyện đại công Tiềm lực gần như là vô hẳn Có thể trở thành mâu chốt giúp hắn Quay về hoàng cung Nếu để hắn ta mãi ở thi lưng lý Chẳng khác nào mồ gà lấy trứng Bộ nhân tài như vậy Phải được dốc toàn lực bồi dưỡng Nghi tới đấy, áo công công khẽ nhớ mày Rồi ngẳng đầu nói Nếu người đồng ý, ta sẽ lập tức viết thư tiến cử. Nghe theo đại nhân phân phó, trừ thầm, thầm không chút do dự. Rất tốt. Áo công công cười, vỗ nhẹ vai hắn. Chuyện ngươi rời khỏi nghi loan ti, ta sẽ tự thu xếp. Giờ lát nữa, ngươi lập tức rời khỏi thiên lưng thành, ra ngoài ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Trừ thầm thầm nghe vậy, trong lòng thoáng rất lên một chút cảm động. Áo công công đối xử với hắn thật sự không tệ. Áo công công đã dặn dõi thêm vài câu ột chuẩn nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi À phải nơi tu luyện thiên bất tản địa bất khuyết Đại hoành nguyện công Đã lập ra tam đại trí nguyện chưa Ta nghe cha nuôi ta dặn Phải luôn quan tâm thuộc hạ Dù là việc tu luyện hay đời sống thường ngày Đều không thể sơ sót Trong mắt ta Người chính là thuộc hạ đáng giá nhất trừ thầm thầm nghe xong Chân mày giật mạnh Trong lòng thầm rủa Vừa rồi ta còn cảm động thật Hóa ra là uổng công hết cả rồi Áo công công thể hắn không trả lời Tưởng rằng vì xấu hổ ấy im lặng. Lên tiếp tục nói, giọng khuyên nhủ. Tiểu chứ à, ngươi là người từng trải, ta hiểu rõ tốc trạng của ngươi. Đừng quá nặng lòng, thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương. Rồi ngươi sẽ thấy, mọi chuyện khá hơn thôi. Ủa chỉ biết đâu sau này, ngươi lại có cơ hội mọc ra. Hắn thở dài, rồi chêm thêm một câu rất chỉ là an ủi. Lại nói không có chít chít cũng có cái tốt cổ không có chít chít mà. Đại nhân, cái này có chỗ tốt gì à? Chứ thần thầm mặt mày tối sầm lại Rốt cuộc nhị không được ngắt lời Người đây lại chưa hiểu rồi Áo công công vốt nhẹ tròn dâu Trên mặt nở nụ cười tự mãn Tà vốn là người từng trải Nhìn quét sóng lớn gió, sóng lớn sóng nhỏ Hiểu rõ thế gian hỉ nộng ái ố Tà nói cho người biết Cái gọi là tình kia Chỉ là vật làm tổn thương người nhất thiên hạ Những chuyện nam nữ ấy Dễ làm dối thậm chí Khiến cho người tu hành lạc bất đạo tâm Còn người không có cái chít chít Chẳng phải để toàn tâm toàn ý mà tu luyện à? Áo công cộng nói đến đấy Mày mà lại càng thêm đắc ý Thành âm mang theo vài phần triết lý đời người Từ xưa đến nay Có biết bao nhiêu bậc công danh hiển hách Kỳ thực đều do Thái giám chúng ta mà ra Người có thể cho rằng Ta đang khoác lác Cho rằng Thái giám danh tiếng chẳng mấy người So ra còn kém xa với người thường Nhưng người hay thử nhìn nghĩ kỹ mà xem Trong triều lịch đại Thái giám nhiều biết bao nhiêu Nếu lấy cơ số mà tính Tể lại những người trong chúng ta đạt thành tựu Tuyệt đối vừa sang người phàm tục Chữ thầm, thầm nghe đến đây Khói miệng co giật Không biết nên chen vào từ đâu Áo công công lại càng hang say nói tiếp Đôi mắt rực sáng như đang giảng đạo Người biết vì sao thái giám có thể tạo thành thành tựu lớn như thế không Bởi vì chúng ta không có tình dục Không bị ràng buộc bởi mê luyến nam nữ Có thể buông bỏ hồng chân Toàn tâm toàn ý chuyên chú và việc lớn Ta thường nghĩ Nếu thiên hạ ban cho ta 100 triệu thai giám Chỉ cần 100 năm thôi Ta nhất định có thể quét sạch hoang giá quái gì Mở ra nhân tộc một vùng trời sáng lạn vô biên Nói đến đây Áo công công hai mắt như là mơ hồ phát sáng Khuôn mặt hắn ngây ngất Đụ cười lại càng thêm hiền hỏa đến mức quái gì Trừ thầm thầm chỉ cảm thấy ra đầu rút lên Trong lòng tràn đấy oán miệng Bội vàng cười gượng Đại nhân nếu đã không có chuyện gì Ta xin phép trở về thu dọn hành lý trước À không bội không bội Áo công công lập tức hoàn hồn Thu lạnh nụ cười mơ màng Giọng nói mang theo vài phần quan tâm thật tình Ta vừa rồi nói có hơi sai để Ngươi hiện giờ không có cái chít chít Trong sinh hoạt hẳn sẽ gặp rất nhiều bất tiện Ta đây là người từng trải Để ta nhớ nhớ một đôi điều Đại nhân, việc này chúng ta có thể không nói tiếp được không Chữ thầm thầm mắt đèn đi đánh nổi Trong lòng đã sớm xúc đổ đến cực điểm Hài hài, xem ngươi vẫn chưa thể vượt qua được tâm ma này Áo công công cười hà hà Có chút ngợn ngùng Nhưng mà vẫn tỏ ra vẻ thấu hiểu Thôi được, ta không nói nữa Thế nhưng mà tựa chứ à Dạng kim nén này mãi cũng chẳng phải là biện pháp đâu Đại nhân trừ thầm thầm xếp tràn năm tay Ánh mắt trồng rỗng Chỉ muốn lập tức độn thổ Chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này Hết tập 38 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại cho mình xin 1 like, một share, 1 subscribe Không đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau Bye bye.